Ồa. Một cái tiếp theo một cái cầu đầu nhân trúng độc ngã xuống, trên mặt đất kêu thảm, thất khiếu đổ máu mà chết. Bất quá ngắn ngủn hai mươi mấy phút, cầu đầu nhân đại quân nháy mắt liền đã chết bốn thành tà hưu. Hang động đá vôi nội, trải rộng cầu đầu nhân thi thể. Một vòng màu đen quang mang, hiện lên ở hang động đá vôi nội, chui vào cầu đầu nhân thi thể bên trong. Theo màu đen quang mang chui vào, nhân thân đầu chó cầu đầu nhân, kia viên to như vậy đầu chó bắt đầu biến hóa, dần dần biến thành nhân loại bình thường bộ dáng. Chỉ là, cùng địa cầu nhân loại có chút bất động, bọn họ lô thai là hơi hơi dựng thẳng lên, tương đối tiêm. Cùng hứa dương, sở khinh vân hai người từng gặp qua kia cụ sống thây khô lô thai, là giống nhau như đúc. trừ bỏ lô thai ở ngoài, còn lại một ít triệu chứng, đều cùng hiện tại người địa cầu giống nhau như đúc. Biến thành nhân loại lúc sau cẩu đầu nhân thi thể, ở màu đen quang mang bên trong, chậm rãi phân giải, cuối cùng hóa thành nào đó chất dinh dưỡng bị hút đi. Màu đen thành trì bên trong. Sở Kinh Vân dẫn theo thiên vong đội ngũ, ở chống trải trên đường phố Hành Tẩu, một bên thăm dò đường phố hai bên kiến trúc, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hứa Dương có thể hay không có nguy hiểm? Kim Trường An lược có lo lắng địa đạo. Ngươi cảm thấy, hắn là một cái dũng cảm hy sinh người sao? Sở Kinh Vân nhìn chầm chầm hắn hỏi. Ách, không phải. Kim Trường An lắc đầu, vui đùa cái gì vậy? Hứa Dương tuyệt đối không phải là cái loại này có gan hy sinh người. Tên kia, tích mệnh đâu? Một khi đã như vậy. Hắn tự nguyện lưu tại hang động đá vôi bên trong, ngươi cảm thấy hắn sẽ có nguy hiểm sao? Hảo đi, là ta hạt nhục lòng. Kim Trường An cảm thấy Sở Khinh Vân nói có lý, căn bản là không cần phải vì Hứa Dương lo lắng. Hắn nếu chủ động lưu lại, tất nhiên là có thoát đi phương pháp. Đoàn người ở màu đen thành trì trung thăm dò, nhưng mà to như vậy thành trì, lại là không có bất luận cái gì thu hoạch, phảng phất là một tòa tử thành, liền một con con kiến đều không có nhìn thấy. Ở trên đường phố, gặp Phàm xuất linh quang minh hội đội ngũ. Hứa dương huynh đệ đâu? Phép ở thiên vong trong đội ngũ tìm kiếm hứa dương thân ảnh. Tuy rằng, thiên vong cùng quang minh hội tồn tại cạnh tranh quan hệ, trước mắt tới nói, còn không có xé rách ra mặt trở thành định nhân, ở nào đó lĩnh vực, ngược lại còn có một ít hợp tác. Đối với hứa dương, vì nhân loại đại nghĩa hy sinh, phép nội tâm thực chịu cảm thấy. Đó là một cái đáng giá kính nể người. Hắn là anh hùng. Kim trường an thở dài một hơi, chắp tay, không nói gì. Thiên vong các đội viên, cũng đều thở dài chắp tay không nói gì. Nay một phen thần thái ở phép xem ra, Hứa Dương hẳn là treo. Nén bi thương, Hứa Dương là cái anh hùng. Phép Trịnh trọng địa đạo, nén bi thương. Quang Minh hội các đội viên tất cả đều vẻ mặt túc ngục, đôi Hứa Dương tỏ vẻ ai điếu. Có tâm, chư vị có tâm. Kim Trường An vũ phép bà vai, vẻ mặt cảm khái, nói, phép huynh, Hứa Dương làm ra như thế đại hy sinh, các ngươi có hay không muốn tỏ vẻ một chút cảm tạ linh tinh? Đúng vậy, Quang Minh hội huynh đệ. Các người có hay không cảm tạ lễ a, không thể làm hứa Dương giật lệnh tâm a. Kỳ Viêm đi theo nói. Đúng vậy, nhiều ít không sao cả, chính là một cái tâm ý mà thôi. Giang Lâm cũng mở miệng. Tạ nhạc đỉnh, Lạc Kiếm chờ Nam Thành Đặc huấn viện ngoại đội viên, một đám đều vẻ mặt ngơ ngác, "Nima, quá không đứng đắn a. Chẳng lẽ là cùng Hứa Dương học?" Quả nhiên, Nam Thành Đặc huấn viện ra hỏa nhóm, đều bị Hứa Dương mang ngoài a. Phép bọn người trợn tròn mắt. Cảm tạ lễ. Đúng vậy, không thể làm anh hùng thất vọng buồn lòng a quang minh hội các huynh đệ không thể lạnh nhạt ta chúng ta như thế nào có thể làm anh hùng thất vọng buồn lòng đâu phật triệu không nổi kim trường an mấy người ánh mắt nhìn chính mình ánh mắt phảng phất đang xem một cái lòng lang dạ sói đồ vật nị mạ quá phận a sớm biết rằng liền không ra biểu đạt quan tâm mẹ nó một đám hoa thượng đúng không hẳn là tự nhiên không thể đủ làm anh hùng thất vọng buồn lòng phật khoe miệng triệu triệu nói hắn chút nào không nghi ngờ Nếu là không tỏ vẻ một chút, Kim Trường An mấy người sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ bốn phía mặt hắc quang minh sẽ, nghiêm trọng tổn thương quang minh hội đắp nặn ra tới quang chính hình tượng. Pháp huynh quả nhiên đủ trưởng nghĩa, ám đường bằng hữu, còn nói các ngươi dối trá, sẽ không biểu đạt đối anh hùng tính ý đâu, bọn họ đây là ở bồi đen à. Vì kích thích Pháp có thể tỏ vẻ một chút, Kim Trường An trợn mắt nói nói dối, đem ám đường cấp dọn ra tới. Này hai cái tổ chức, là đối thủ một mất một còn, ai cũng không muốn bị một bên khác xem thường. Phép chờ quang minh hội thành viên, trong lòng lửa giận tận trời, nị mạ, ám đường hỗn đản, thế nhưng ở sau lưng nói chính mình đám người nói bậy. Đáng giận a Căn cứ bọn họ hiểu biết, ám đường vì ghê tẩm bọn họ quang minh hội, thật sự sẽ đối hứa dương hy sinh, làm ra một ít tỏ vẻ. Làm không tốt, thật sự vì cảm tạ hứa dương, cấp thiên vong đưa lên một ít cảm tạ lễ. Thuận tiện ghê tẩm một chút bọn họ quang minh hội. Khẳng định là cái dạng này, nếu không thiên vong sẽ không vô cớ tìm bọn họ muốn cái gì cảm tạ lễ nhất định là ám đường sau lưng dở trò quỷ như vậy tưởng tượng phép khỏe miệng chịu vừa kéo nói hứa Dương huynh đại nghĩa khẳng định không thể làm hắn thất vọng buồn lòng chịu đựng đau lòng lấy ra hai khối linh quảng tới giao cho Kim Trường An trên tay nho nhỏ tâm ý đại biểu chúng ta đối hứa Dương huynh kính ý nói xong chạy nhanh khai lưu nhị mạ này nếu là tiếp tục ngoa đi lên là cho đâu vẫn là không cho đâu phép thân là Quang Minh hội dẫn đầu trong tay là có không gian trang bị mặc dù Quang Minh Hội cũng không có không gian trang bị luyện chế phương pháp, bất quá ở đệ nhị không gian trong vòng, lại là đạt được một ít. Hơn nữa, ở đệ nhị không gian nội đạt được không gian trang bị, bên trong không gian, so thiên vong chính mình luyện chế muốn lớn hơn rất nhiều. Thiên vong không gian trang bị luyện chế phương pháp, rốt cuộc vừa mới bắt đầu khởi bước, còn có rất nhiều không thành thục địa phương, không gian cũng không phải quá lớn. Phép đám người sau khi rời khỏi, Tạ nhạc đình vẻ mặt ngốc mà nhìn Kim Trường An. Ta như thế nào cảm giác? các ngươi có nguyện rửa hứa dương hiểm nghi a sao có thể đây là bình thường thao tác hảo đi ngươi xem hai khối linh quạng tuy rằng thiếu một chút nhưng ít nhất tới nhẹ nhàng a kim trường an vứt vứt trong tay linh quạng cười nói nói nữa phải tin tưởng hứa dương hắn một chút sự đều không có còn có thể đủ mượn này ngoa thượng hai khối linh thạch nhiều chẳng a hắn không chút nghi ngờ nếu chính mình cùng hứa dương đổi chỗ một chút lấy hứa dương không đừng đoán khẳng định cũng sẽ mượn này ngoa phải một đốn đây là bình thường thao tác sao Trường 389, không gian trung tâm. Thiên vong đội ngũ tiếp tục ở màu đen thành trì bên trong thăm dò, dần dần hướng tới trong thành tâm dựa sát mà đi. Đi vào một cái đại quảng trường thời điểm, cái khác tổ chức đội ngũ cũng hội tụ mà đến. Mấy tổ chức lớn phái ra một cái đại biểu, thương nghị liên hợp thăm dò tương quan công việc. Kim Trường An cùng Lạc Kiếm, đại biểu thiên vong tham dự thương thảo. Ở các tổ chức thương nghị như thế nào liên hợp thăm dò thành trì là lúc, hứa dương đã từ giới hết trong bụng ra tới. Đây là nơi nào? nhìn đến nơi địa phương, Hứa Dương giật mình địa đạo, có thể là cái này không gian trung tâm địa phương, giới hết biến thành một con một mét lớn nhỏ góc, hai điều chân sau so đứng thẳng, chân trước tử giao nhau ôm ở trước ngực, đạm bạch sắc quang mang tràn ngập này một mảnh không gian, mà ở không gian trung ương, thế nhưng một đài khổng lồ quỷ dị máy móc, từng đạo bánh răng liên tiếp ở bên nhau, thông thả mà chuyển động, tiểu bánh răng liên tiếp đại bánh răng, dầm dạm bánh răng giao chuyển ở bên nhau, mà xuyên thấu qua dầm dạm bánh răng phong hệ. Mơ hồ có thể nhìn đến máy móc trung ương là cái thật lớn bánh răng, cái kia thật lớn bánh răng phiếm nhàn nhạt bạch quang, ẩn chứa nào đó cường đại năng lượng. ở cái này quỷ dị không gian nội, Hứa Dương cảm giác được rõ ràng, kia đài máy móc thượng bánh răng chuyển động là lúc chất chứa khổng lồ năng lượng cùng với nào đó quy tắc. Hứa Dương đánh giá này chỗ không gian, trừ bỏ trung ương một đài quỷ dị mà khổng lồ máy móc ở ngoài, không gian bốn phía đứng sừng sững từng cây cây cột, ở cây cột đỉnh là một cái xoay tròn luân bản. Trong đó một cây cây cột luân bản, hơi hơi nghiêng, nguyên bản phong bế năng lượng, xuất hiện một cái chỗ hổng. Đệ nhị cánh cửa không gian. Hứa dương từ cái kia luân bản năng lượng chỗ hổng thượng, cảm ứng được cùng đệ nhị cánh cửa không gian thượng, giống nhau như lúc năng lượng dao động. hắn trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, đúng là bởi vì cái này luân bản năng lượng, xuất hiện một cái chỗ hổng, mới mở ra đệ nhị cánh cửa không gian. Đệ nhị không gian, là nhân vi sáng tạo ra tới. Mà trước mắt khổng lồ máy móc Đó là chống đỡ này đệ nhị không gian trung tâm, cũng là toàn bộ đệ nhị không gian năng lượng nơi phát ra. Không bố. Đến tận cùng là người nào, hoặc là cái gì văn minh, sáng tạo ra tới đệ nhị không gian. Hứa dương không cầm nhớ tới, đầu chó vương đã từng nói qua, chúng nó tổ tiên nơi cái kia văn minh thế giới. Nơi đó xuất hiện một cái chỗ hổng, cũng là lúc này đây, các ngươi có thể tiến vào nguyên nhân. giới hết chỉ vào luân bàn thượng, phong bế năng lượng thượng xuất hiện một cái chỗ hổng nói. Quả nhiên như thế. Đệ nhị không gian đóng cửa lúc sau, sở hữu tiến vào người, đều sẽ bị bài xích đi ra ngoài, đây là có chuyện gì? Đây là một cái phức tạp quy tắc, cũng không dung ra tới, có lẽ là cái kia chỗ hổng khôi phục lúc sau, đem tân tiến vào, không thuộc về này một phương không gian sinh linh, chủ động bài xích đi ra ngoài. Giới hết đi qua đi lại, nói, nơi này, ta đã tới vài lần, nhưng cũng chưa có thể phá giải trong đó vận hành quy tắc, hơn nữa thứ này một khi ra vấn đề, toàn bộ không gian đều sẽ ra vấn đề. Hậu quả có chút nghiêm trọng. Nói, chỉ vào trong đó một cây cây cột thượng vươn tới sáng ngang, mà ở sáng ngang đỉnh, là một cái màu đen mâm tròn. Có thể nhìn đến, màu đen mâm tròn, xuất hiện ba cái chỗ hồng. Cái kia mâm tròn hứa dương rất quen thuộc, đúng là bị chính mình gặm ra ba cái chỗ hồng mâm tròn. Cái này ngọn ý xuất hiện chỗ hồng, bởi vậy không gian mới có thể phát sinh lớn như vậy biến động. Rơi hết một đôi mắt nhỏ, tràn ngập trí tuệ bộ dáng. Hơn nữa, cầu đầu nhân tổ tiên, hẳn là lấy cái này mâm tròn làm cơ sở ở chỗ này tăng thêm một đạo Nguyên Dùa tái giá nghi thức bởi vì mâm tròn tổn hại làm cho nghi thức lực lượng xuất hiện vấn đề hiện tại cái này nghi thức đã ngưng hẳn Hứa Dương nhìn không ngừng chuyển động bánh răng cùng với từng cây cây cột từ từ cấu tạo phảng phất phức tạp máy móc nội không gian xoa xoa cái trả nói có biện pháp nào không khống chế cái này không gian trung tâm nếu là có thể khống chế cái này không gian trung tâm tương đương khống chế một cái không gian a nếu có thể khống chế còn có thể luôn được với ngươi. Dưới hết thở dài một hơi nói. Hứa Dương tưởng tượng cũng là, nếu là có thể khống chế nói, dưới hết đã sớm đã đem này khống chế. Vậy ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Mang ngươi tới gặp việc đợi a. Hứa Dương nhìn chầm chầm dưới hết, mẹ nó lại ám phúng chính mình chưa hiểu việc đợi đồ nhà quê. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không không muốn ăn trái cây? Đừng, ra, ta sai rồi, ta sai rồi. Dưới hết vừa nghe liền nóng nảy. Côn Quýt lộ ra định nọt lấy lòng chi sắc. Hứa Dương vòng quanh thật lớn bánh răng máy móc dạo qua một vòng, cảm thụ được trong đó mênh mông năng lượng, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Máy móc trung chất chứa năng lượng, mặc dù là lục tinh cấp bậc cường giả, ở nó trước mặt đều giống như tiểu châu chấu giống nhau. Kiến tạo như vậy một cái cường đại máy móc người, hoặc là văn minh, này văn minh chi cường đại, sao không phải hiện giờ địa cầu có thể so. Bánh răng máy móc thoạt nhìn như là khoa học kỹ thuật sản vật, nhưng mà cẩn thận quan sát dưới, Hứa Dương phát hiện cũng biết hoặc là thưởng thức trung khoa học kỹ thuật sản vật là bất đồng mỗi một cái bánh răng mặt trên trải rộng quỷ dị phù văn này đó phù văn lẫn nhau liên hợp ẩn chứa nào đó lực lượng ngàn ngàn vạn vạn phù văn tổ hợp ở bên nhau cấu thành như thế khổng lồ máy móc cùng với phức tạp quy tắc đi thôi hứa dương lắc đầu trước mắt không gian máy móc chính là một cái chưa giải chi mê không biết thuộc về cái gì văn minh cái kia văn minh lại đi hướng nơi nào hay không đã hủy diệt đầu chó vương từng nói qua Chúng nó tổ tiên văn minh thế giới, đã trải qua dung chuyển, có lẽ đã tiêu vong. Trước mắt, chỉ là văn minh một ít để lại. Mặc kệ như thế nào, trước mắt là tiếp xúc không đến, như thế nào thăm dò đệ nhị không gian, thu quắt càng nhiều tài nguyên, mới là hiện tại yêu cầu. Hứa dương móc di động ra tới, chụp ảnh chụp, cùng với thu một vòng video, đặc biệt là bánh răng máy móc, càng là cường điệu chụp ảnh, đem một ít phủ văn đều rõ ràng quay chụp đi vào. Này đó đều là chân quý nghiên cứu tư liệu sau khi ra ngoài giao cho thiên vong luyện nghiên cứu nói không chừng có thể nghiên cứu ra một ít thu hoạch trước mắt này chỗ trung tâm không gian nội máy móc quan hệ đệ nhị không gian tồn tại bí mật nếu là thiên vong có thể nghiên cứu minh bạch chắc chắn áp đảo sở hữu tổ chức phía trên bởi vậy đây là một cái khó được cơ hội hứa dương tự nhiên sẽ không tới xem một cái cái gì đều không mang theo đi ra ngoài nếu không có lo lắng gỡ xuống máy móc thượng một cái linh kiện có khả năng tạo thành toàn bộ đệ nhị không gian không biết biến cố thậm chí hỏng mất Hứa Dương đều tưởng gặm xuống mấy cái linh kiện mang đi ra ngoài. Đi thôi. Hứa Dương thu hồi di động, trực tiếp nhảy lên giới hết trên lưng, làm nó mang chính mình đi ra ngoài. Ra, cái kia trái tây đâu? Giới hết định nuốt mà cười nói. Hứa Dương lấy ra một cái khí quả tới, ném vào giới hết trong miệng. Trước cấp một cái, khen thưởng một chút. Giới hết cũng coi như là tận tâm tận lực, cấp cái khí quả khen thưởng một chút cũng là hẳn là. Giới hết lòng tràn đầy vui mừng, nhảy bắn. Nhảy lên cái kia bánh răng máy móc, một cái bánh răng một cái bánh răng nhảy đi lên, tới rồi mặt trên một cái thật lớn bánh răng trước, dưới hết hé miệng, một cổ hấp lực thổi quét ở bánh răng thượng. 3. Một tiếng giòn vang, phảng phất nào đó đồ vật tan vỡ giống nhau, một vòng sóng gợn tự bánh răng chung tràn ngập lại đây. Dưới hết trên người, đồng dạng hiện ra một màn sóng gợn, toàn bộ thân hình nhảy vào tràn ngập mà đến sóng gợn thượng, phảng phất tiến vào một cái đường hầm. Trường 390, Hắc Thành, ngẫu nhiên gặp được. Hứa Dương ngồi ở dưới hết trên lưng, cảm thụ được kia cổ sóng gợn, theo vào nhập đệ nhị cánh cửa không gian sai giờ không nhiều lắm, hẳn là cùng không gian có quan hệ. Này một chỗ trung tâm, cũng không phải gì đó người đều có thể đủ tiến vào. Dưới hết sở dĩ có thể tiến vào, có lẽ cùng nó không gian năng lực có quan hệ. Trong bụng có một giới không gian, cụ bị một ít đặc thù không gian năng lực, cũng ở tình lý bên trong. Húng hổ, này chỉ cóc, cũng không biết sống đã bao lâu. Trước kia siêu cấp lợi hại một cái sinh linh. Chỉ là hiện tại nhược cha mà thôi. Bất quá, một ít sinh ra đã có sẵn năng lực, lại là cũng không có mất đi. Từ đệ nhị không gian trung tâm ra tới, xuất hiện ở một cái thật lớn trong thạch thất, chống trải thạch thất trung ương nằm bỏ một khối thi thể. Đều không phải là người thi thể, mà là một cái cầu đầu nhân thi thể. Chỉ là, rồi lại cùng chứng kiến cầu đầu nhân không giống nhau, này một khối thi thể mọc đầy mao, Thân thể là người thân thể, tứ chi cũng là người tứ chi, nhưng mà lại là mọc đầy rậm rạp dung mạo. Lôi xà chạy trốn qua đi, đem thi thể phiên lại đây. Thật lớn mà giữ tận đầu chó, miệng chó hơi hơi mở ra, lộ ra răng nanh, một đôi mắt chừng thật sự đại, phảng phất chết không nhắm mắt bộ dáng. Đây là, hẳn là cầu đầu nhân tổ tiên chi nhất đi, đã chết đã lâu, ta trước kia tới thời điểm, thi thể này cũng ở chỗ này. giới hết con đôi tay đi đến thi thể trước, nhấc chân đạp một chút. Phanh, sắc chết chấn động một chút, hơi hơi mở ra miệng chó thượng, có một kiện đồ vật lăn lộn một chút. Hứa Dương giơ tay một chảo, lôi xà rơi vào trong tay, biến thành một cái trưởng côn tử. Đem lôi xà rối nhập miệng chó chung, đem khánh nứt miệng chó cạy ra, phát hiện ở cầu đầu nhân trong cổ họng, thế nhưng là một quả màu đen hạt châu, đen nhánh như mực hạt châu, phía mũ ám ánh sáng, loang thoáng, nhận thấy được hạt châu bên trong, tựa hồ có mạch đập nhảy lên, chẳng lẽ là vật còn sống? Hứa Dương trong lòng giật mình, lôi xà một quyển, đem hạt châu cuốn trở về, vào tay một mảnh lạnh lẽo, phảng phất năm khối băng. Nắm ở trong tay, cái loại này mạch đập nhảy lên cảm giác càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ cái này màu đen hạt châu là một quả trứng? Đây là thứ gì? Giới hết nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không biết, dù sao đối ta không có gì dùng. Ta cảm giác được bên trong, có mạch đập nhảy lên bộ dáng, có thể hay không là nào đó sinh vật trứng. Không có khả năng là trứng, tuy rằng ta không rõ lắm là thứ gì, nhưng hẳn là nào đó vũ khí. Giới hết lắc đầu. Vũ khí. Hứa Dương lặp lại đánh giá trên tay hạt châu, như thế nào cũng không thấy ra tới, đây là cái gì vũ khí? Ngươi xác định đây là vũ khí? Hẳn là không sai, ngươi có thể thử một chút đưa vào năng lượng, có thể hay không đủ khởi động. Hứa Dương trên tay nổi lên từng đạo lôi quang, rót vào màu đen hạt châu bên trong. Lôi quang vừa ra tới, liền bị hạt châu hút đi vào, tựa hồ thật là một kiện vũ khí. Thứ lạ? Thứ lạ? Hạt châu không ngừng mà hút vào lôi điện, rằng có 2-3 phút lúc sau, Hạt châu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên, màu đen hạt châu sáng lên hai cái màu xanh lục quang điểm, tiếp theo chấn động một chút, từng mảnh mà bắt đầu nở rộ mở ra. Hứa Dương buông ra tay, hạt châu huyền phù ở không trung, ca răng rắc sắt trong tiếng, thế nhưng biến thành một con màu đen quái điểu. Phành phạch phành phạch. Cánh vẫy huyền phù ở không trung. Quái điểu bộ dáng có điểm giống kiến kiến. Cùng kiến kiến bất đồng chính là trui lủi trên đầu, nhiều một cây một sừng. Nhìn ở vây cánh, huyền ngưng ở không trung quái điểu. Hứa dương có chút ngốc, không biết cái này vũ khí, muốn như thế nào sử dụng a. Hơn nữa, quái điểu bộ dáng, càng như là khoa học kỹ thuật sản vật. Vươn tay, chụp vào quái điểu hai cái đùi thượng, đem quái điểu sách ở trong tay, mân mê nửa ngày, cũng không biết này ngoạn ý có chỗ lợi gì. Nói là vũ khí, tựa hồ cũng không giống, ngược lại càng như là dùng để điều tra thiết bị. Quái điểu hai con mắt, trong đó một con không có lộ ra ánh sáng, là màu xám, tựa hồ quái điểu xuất hiện tổn thương, hoặc là có trục trặc. Hứa Dương chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem quái điểu thu lên, mang về giao cho viện nghiên cứu mân mê đi. Nhìn trên mặt đất cẩu đầu nhân thi thể, Hứa Dương lắc đầu, không để ý đến, mà là làm dưới hết dẫn đường rời đi thạch thất. Dưới hết đẩy ra thạch thất một đạo nhóm, tiến vào một cái hốn lượn hướng về phía trước đường đi. Từ ngầm thạch thất ra tới, xuất hiện ở một gian toàn thân màu đen kiến trúc nội. Hứa Dương đẩy cửa ra đi ra ngoài, phát hiện chính mình ở màu đen thành trì bên trong. Trống không đường phố, nhìn không tới một người. Liền cầu đầu nhân đều nhìn không tới một cái. Thậm chí còn, nhìn không tới bất luận cái gì một con sinh vật. Phản phất, nơi này là một tòa tử thành. Tòa thành trì này là chuyện như thế nào? Dưới hết lắc đầu, nó cũng không rõ ràng lắm. Nay tòa màu đen thành trì, là bởi vì đệ nhị không gian trung tâm, xuất hiện nào đó biến cố mới xuất hiện. Trước đó, dưới hết cũng không có phát hiện đệ nhị không gian nội này tòa hát thành. Nó mặc dù có không gian năng lực, hiện tại thực lực đại hàng, năng lực đại chịu hạn chế tự nhiên phát hiện không được này tòa Hát Thành Hứa Dương cùng giới hết đi ở trên đường phố thăm dò thành trì trên đường phố mỗi một đống kiến trúc đều đi vào tìm kiếm một phen nhưng mà lệnh người thất vọng chính là mỗi một đống kiến trúc nội đều giống tuyết thậm chí còn liền một trương ghế đều không có thăm dò hướng một cái đường phố tiến vào một khắc con phố thời điểm gặp được người quen Tiểu xuyên Thiên Diệp lúc này Tiểu xuyên Thiên Diệp chính mang theo Ám Mạt Hội mười mấy thành viên duyên phố thăm dò Hát Thành rất lớn Hơn nữa tạm thời không có phát hiện nguy hiểm, bởi vậy các tổ chức đều chia làm vài cái đội ngũ phân tán thăm dò. Tranh thủ đem Hắc Thành thăm dò xong. Sở hữu đội ngũ, đều có một cái án ý, hướng tới một phương hướng thăm dò mà đi. Mục đích địa, là Hắc Thành Trung Tâm. Đương sở hữu tổ chức, hội tụ ở một cái trên quảng trường lớn thời điểm, còn tưởng rằng xuất hiện ở Hắc Thành Trung Tâm. Nhưng mà, Thượng Quảng Trường Trung ương tối cao kiến trúc nhìn ra xa Hắc Thành lúc sau, mới phát hiện nguyên lai chính mình vị trí vị trí chỉ là hát trong thành trong đó một cái quảng trường xa xa mà còn có thể đủ nhìn đến đứng sừng sững ở cái khác trên quảng trường kiến trúc không ít người đều hoài nghi nay tòa hát thành bao trùm toàn bộ đệ nhị không gian có thể nói đệ nhị không gian hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng tiểu xuyên thiên diệp dẫn dắt đội ngũ đang ở duyên phố thăm dò mặc dù vẫn luôn không có phát hiện nguy hiểm nhưng cũng không dám có bất luận cái gì lơi lỏng mới ra một đống kiến trúc nội ra tới liền thấy được hứa dương cùng với Hứa Dương bên người một con quái quốc, một mét rất cao, hai điều chân sau so đứng thẳng, chân trước tử dao triển ôm ở trước ngực quỷ dị quốc. Nghe đồn Hứa Dương đã chết, chết ở ngầm hang động đá vôi bên trong, là vì nhân loại đại nghĩa, Hứa tiêu diệt cẩu đầu nhân mà hy sinh. Cờ rít đức đám người đều cao giọng tán dương quá Hứa Dương là anh hùng. Bác Giả Cương Điền bị buộc bất đắc dĩ, cũng trái lương tâm mà độ cao tán dương Hứa Dương anh hùng hành vi. Hiện giờ Hứa Dương sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa. Bên người đi theo một con quỷ dị cóc. Tiểu xuyên thiên diệp nắm chặt trong tay hoa đao. Sở hữu ả mạt hội thành viên, đều nắm chặt trong tay hoa đao. Mọi người khẩn trương mà nhìn chăm chú vào hứa dương. Ở bọn họ trong lòng, hứa dương khẳng định là đã chết, dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong, nhiều như vậy cầu đầu nhân vây cung dưới, không có khả năng còn sống. Duy nhất có thể giải thích hứa dương xuất hiện nguyên nhân, đó là nguyền rùa tái giá, trước mắt hứa dương đều không phải là hứa dương. Mà là cầu đầu nhân thay thế hứa dương nhân loại thân phận. Trường 391, ta hứa dương từ trước đến nay nói 102. Hứa dương nhìn tiểu xuyên thiên diệp dùng quần áo bao vây lấy đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt tới, bất quá con ngươi như cũ lưu chuyển mị hoặc chi sắc. Đây là một cái, trời sinh mị hoặc nữ nhân. Đặc biệt là thức tỉnh rồi mị hoặc chi thuật lúc sau, mị hoặc chi lực càng là trở thành nàng độc hưu năng lực. Không biết kia viên lôi điện cầu, đem tiểu xuyên thiên diệp nổ thành bộ dáng gì khiến cho nàng không dám gương mặt thật gặp người, mà dùng quần áo bao bọc lấy đầu. Lữ Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Hứa Dương cười ha ha địa đạo. Ngươi xác định nhận thức ta? Tiểu xuyên thiên diệp tràn ngập vẻ cảnh giác. Khẳng định a. Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản không phải Hứa Dương, ngươi là cầu đầu nhân biến, mơ tưởng gặp ta. Tiểu xuyên thiên diệp cười lạnh một tiếng. Kẻ hèn cầu đầu nhân cũng nghĩ đến lửa chính mình, quả thực quá ngây thơ rồi. Hứa Dương tuy rằng là tên cặn bã nhưng hắn rốt cuộc trước khi chết biến thành một con cẩu, cho nên ta còn là có chút đáng thương hắn. Nếu nhìn thấy ngươi cái này thay thế Hứa Dương đầu sọ gây tội, như vậy ta liền làm một lần chuyện tốt, thế Hứa Dương báo thù đi. Tiểu xuyên thiên diệp nói, đạp bộ vọt tới, hàn quang trận lóe, hoa đao ra khỏi vỏ, một đạo đao mang bay vút mà đến. Hứa Dương tức khắc chứng đau, nhị mạ, tiểu xuyên thiên diệp này đàn bà, thế nhưng mắng người một nhà cha. bất quá nàng tựa hồ nghĩ lầm chính mình là cẩu đầu nhân biến. Hơn nữa còn muốn thay chính mình báo thủ. giơ tay vung lên, một đạo lôi điện chi xà ầm ầm mà ra, đem công kích ngăn cản xuống dưới. Đừng náo, ta chính là hứa dương, kẻ hèn cẩu đầu nhân nơi nào nề hà được ta. Hừ, đừng trang, ta sẽ không mắc nhiều. Tiểu xuyên thiên diệp hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nói, đại gia cùng nhau thượng, vì hứa dương báo thủ. Còn lại ả mạt hội đồng bạn, sôi nổi rút ra hoa đao xuống lại lại đây, chuẩn bị vây công. Hứa dương đôi mắt nhíu lại. Tiểu xuyên thiên diệp nữ nhân này tâm cơ thâm hậu a, thế nhưng muốn đánh vì chính mình báo thù khẩu hiệu, đem chính mình cấp xử lý, đến lúc đó thiên vong cũng không có lý do gì tìm nàng báo thù. Huống hồ nàng còn có thể một mực chắc chắn chính mình là cẩu đầu nhân biến, dù sao chết vô đối chứng sao? Tiểu xuyên thiên diệp cũng không xác định trước mắt Hứa Dương hay không là chân nhân, bất quá chỉ cần giết trước mắt Hứa Dương, bất luận đúng sai, chính mình đều là hoạch thích giả. Nếu thật là cẩu đầu nhân biến như vậy chính mình vì hứa dương báo thù có thể cho thiên vong đội viên đối chính mình sinh ra hảo cảm thậm chí sẽ cảm kích chính mình mà nếu là hứa dương chân nhân đánh vì hứa dương báo thù khẩu hiệu chính mình không những có thể nhân cơ hội báo thù hơn nữa càng có thể có cơ hội thoát khỏi thiên vong cự thị có thể nói là một công đôi việc sắt vì hứa dương báo thù tiểu xuyên thiên diệp gầm lên một tiếng ạ mạt hội thành viên sôi nổi cử đao, sắt thật là thiên chân nữ nhân hứa dương lắc đầu thở dài một hơi Cho rằng mười mấy người liên thủ, liền có thể xử lý chính mình, quá ngây thơ rồi. Thứ lạc, hai mươi mấy điều lôi điện chi xà ầm ầm mà ra, nên hướng mỗi một cái ạ mạt hội thành viên. Vâng, gần là vừa một giao thủ, ạ mạt hội thành viên liền suýt nữa ngăn cản không được, sôi nổi lui về phía sau. Tiểu xuyên thiên diệp ánh mắt một ngừng, nàng có thể xác định, đây là hứa dương chân nhân. Cầu đầu nhân cố nhiên có thể đem nhân loại thay thế, hơn nữa kế thừa nhân loại thói quen cùng ngôn ngữ lại là vô pháp kế thừa năng lực. Mặc dù biến thành nhân loại lúc sau, sở có được như cũng là cầu đầu nhân năng lực. Trước mắt Lôi Điện là thuộc về Hứa Dương. Cầu đầu nhân mặc dù thay thế Hứa Dương, cũng không sẽ kế thừa hắn Lôi Điện năng lực. Tiểu Xuyên thiên Diệp trong lòng khiếp sợ, Hứa Dương thế nhưng dưới mặt đất hang động đá vui an toàn thoát thân. Ở một đám cầu đầu nhân vây công hạ thuận lợi chạy trốn. Hắn đến tột cùng sử dụng biện pháp gì? Cháy mau, cầu đầu nhân quá lợi hại, chúng ta không phải đối thủ. Tiểu xuyên thiên diệp thực quyết đoán, một phát hiện đều không phải là Hứa Dương đối thủ lúc sau, lập tức lui lại. Aman hội thành viên một kích bị thua lúc sau, liền đã xoay người bay nhanh thoát đi. Hứa Dương không có quản những người khác, mà là trực tiếp theo dõi Tiểu xuyên thiên diệp. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị đổ ở một đống kiến trúc bên trong Tiểu xuyên thiên diệp, nhìn từng bước một tới gần Hứa Dương, trong con ngươi hiện lên hoảng loạn chi sắc. Rất năng lực sao? đều muốn giết ta. Hứa Dương từng bước tới gần. Ngươi, ngươi là Hứa Dương. Ngươi không chết. Tiểu xuyên thiên diệp làm bộ vẻ mặt kinh hỉ địa đạo. Đừng trang, có mệnh hay không a? Hứa dương xua xua tay nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi đều phải giết ta, ngươi nói đi. Tiểu xuyên thiên diệp trong mắt hiện lên kinh hoàng chi sắc. Nàng chút nào không nghi ngờ, có thể làm lơ nàng mị hoặc chi thuật hứa dương, sẽ không thể nhận tâm tới sát nàng. Vì cái gì muốn giết ta? Ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, thế nhưng còn muốn giết ta? Tiểu xuyên thiên diệp vẻ mặt hủy khuất. Trong mắt lóe lệ quang, dôi tay, đem bao vây lấy đầu quần áo xả xuống dưới. Ngươi nhìn xem, đem ta một nữ hài tử, hại thành cái dạng này, ngươi còn muốn thế nào? Khóc, vì khuất đến khóc, hoặc là nói, đây là nàng vì mạng sống, dùng hết toàn lực một bác, muốn hứa dương đáng thương một chút, bỏ qua cho nàng. Hứa dương nhìn tiểu xuyên thiên diệp, nửa cái đầu đen như mực, mà trước nửa cái đầu, trường tinh tế lông tơ, cổ cũng có một bộ phận đen như mực, thoạt nhìn có điểm dọa người bộ dáng. Đặc biệt là cùng nàng yêu diễm mỹ lệ khuôn mặt, hình thành manh liệt tương phản. Đừng lo lắng, ta không phải cái loại này cùng hung cực các người, sẽ không dễ ngươi. Hứa dương vô vô nàng bả vai. Chỉ là, bàn tay thượng lôi điện lòng lánh, tiểu xuyên tiên diệp cả người đều run rẩy lên. Ai nha, ngượng ngùng, năng lực có điểm mất không chế, không cẩn thận liền điện đến ngươi. Hứa dương vẻ mặt xin lỗi nói. Nộ khí trị 999999. Tiểu xuyên tiên diệp trong lòng phẫn hận không thôi, cố ý tuyệt đối là cố ý. ngươi nói, ta nếu là đem ngươi này trương tràn ngập dụ hoặc mặt, hoa thành một đóa hoa bộ dáng, sẽ thế nào? Hứa Dương bàn tay vớt ve Tiểu Xuyên Thiên Diệp khuôn mặt, cảm thụ được nàng tiểu nộn trên mặt trơn trượt, lộ ra ác ma tươi cười. kinh hách 999999. -999. Tiểu Xuyên Thiên Diệp sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. không cần, không cần, ngươi vẫn là giết ta đi. nếu là hủy dung, nàng tình nguyện chết ta. ta nói giỡn, không cần khẩn trương. Hứa Dương ở trên mặt nàng chụt vài cái. Kinh giận 6666666. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tiểu Xuyên Thiên Diệp cắn môi, trong mắt tràn ngập vị khuất chi sắc. Hứa Dương giơ tay, vướt ve nàng đầu, lòng bàn tay chạm đến nàng trước nửa cái trên đầu tình tế lông tóc, cùng với phần sau cái trên đầu, đen như mực mà lại bóng loáng ra đầu, lộ ra quỷ dị tươi cười. Ngươi không phải không thích màu đen sao? Cho nên, ta đem ngươi đem màu đen xóa. Thật sự Tiểu xuyên thiên diệp vẻ mặt hoài nghi chi sắc, Hứa Dương sẽ lòng tốt như vậy? Khẳng định a, con ta Hứa Dương từ trước đến nay nói một không hai, bao gồm thân thể thượng màu đen. Tiểu xuyên thiên diệp cắn môi, lựa gặp nạn vì tình bộ dáng. đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, kia kia đa tạ ngươi, chỉ cần ngươi làm ta khôi phục, ta không bao giờ hận ngươi. Tiểu xuyên thiên diệp khinh thanh tế ngữ lên, đừng nghĩ mị hoặc ta a, lại tưởng mị hoặc ta đem ngươi treo lên điện. Hứa Dương mẩy một trọn. Hùng tận địa đạo. Không, không, ta không mị hoặc ngươi, ta đây là, đây là cầm lòng không đấu năng lực, không phải cố ý. Tiểu xuyên thiên diệp hoảng sợ, thần sắc hoảng loạn mà giải thích. Trường 392, cơ hồ khí điên rồi. Ở một đống kiến trúc nội, tiểu xuyên thiên diệp súc ở góc, ánh mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn hứa dương. Đem quần áo cởi. a, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, ta còn là cái tiểu nữ hại. Hại cái gì xấu hổ a? nói không chừng ngươi đều xuống biển trục phiến. Ta đều nghĩ đến, có thể hay không ở trên mạng tìm được ngươi tài nguyên. Không có, ta không có, ngươi đừng nói bậy. Thật không có, thật không có. Kia quá đáng tiếc, ngươi chừng nào thì trụ phiên A, nhớ rõ đem tác phẩm tặng cho ta xem xét một chút A. Không có khả năng, ngươi hết hy vọng đi, đời này đều không thể. Đừng nhiều lời, mau đem quần áo cởi. Ngươi, ngươi không thể như vậy. Ngoà tào, ngươi nha còn muốn hay không ta giúp ngươi đem màu đen đi trừ bỏ. A, là cái này A. Tiểu xuyên thiên diệp đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hứa dương, cầm quần áo cởi xuống dưới, lộ ra hơn phân nửa cái đen như mực phía sau lưng. Tấm tắc, ta cảm giác màu đen khá xinh đẹp, ngươi như thế nào không thích đâu. Hứa dương nhìn tiểu xuyên thiên diệp, hơn phân nửa cái đen như mực phía sau lưng, đây chính là chính mình kiệt tắc ca. Khó coi, chính là khó coi, ngươi mau giúp ta đem màu đen xóa. Ngươi yên tâm đi, ta hứa dương từ trước đến nay nói một không hai, nói giúp ngươi đem màu đen xóa liền nhất định làm được. Hứa Dương nói, nâng lên tay tới, ở tiểu xuyên thiên diệp trên lưng đuốt ve một chút. Bàn tay nơi đi qua, màu đen biến mất, biến trở về tuyết trắng da thịt. Nàng phía sau lưng thoạt nhìn là màu đen, nhưng mà xúc cảm vẫn là không tồi, chân trượt non mềm. Tiểu xuyên thiên diệp cắn môi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nộ khí trị 666666. Thực mau thì tốt rồi, lại chờ một lát. Hứa Dương vừa nói, bàn tay huy động, từng đạo các màu dòng khí bám vào thượng tiểu xuyên thiên diệp trên lưng. Chỉ trong chốc lát, tiểu xuyên thiên diệp trên lưng màu đen hoàn toàn biến mất. Thay thế, lại là đủ mọi màu sắc. Một khối hoàng, một khối thanh, một khối hồng, một khối tím, nguyên bản tuyết trắng trên lưng, phảng phất nhiễm các loại nhan sắc, trừ bỏ màu đen ở ngoài, thường thấy các loại nhan sắc đều có. Cổ biến thành màu sắc và hoa văn, xích tranh hoàng lục thanh lam tử tiểu điểm điểm trải rộng toàn bộ cổ. Nếu là tiểu xuyên thiên diệp thấy như vậy một màn, chỉ sợ muốn chọc giận điên lên rồi. Không những phía sau lưng, các loại nhan sắc dòng khí, chui vào tiểu xuyên thiên diệp trong quần áo, liền nàng ngực bụng đều nhiễm các loại nhan sắc. Mặt rửa vết tường, hơi hơi buộc đôi mắt tiểu xuyên thiên diệp, cũng không biết, trên người nàng màu đen đã không có, thay thế chính là đủ mọi màu sắc. Chui lùi đầu, trước nửa cái là tuyết trắng, hơn nữa tỏa sáng. Phần sau cái là màu đỏ, hồng đến tỏa sáng. Hứa dương ngừng tay tới, thực vừa lòng chính mình kỳ tác. Tiểu xuyên thiên diệp trên người, là một chút màu đen đều không có. Từ trước đến nay nói một không hai hứa dương, đem đáp ứng sự tình làm được. Hắn chỉ đáp ứng đi trừ màu đen, nhưng không có đáp ứng, không ra tăng cái khác nhan sắc. Cho nên, cũng không tính mứt lời. Hảo, trên người của ngươi một chút màu đen đều không có, thật xinh đẹp. Hứa dương thu hồi tay nói. Tiểu xuyên thiên diệp nghe vậy, cũng quyết cầm quần áo mặc vào. Sợ hứa dương nhìn lúc sau, cầm thú chi tâm phát tác, đối nàng làm ra sự tình gì tới. Cảm ơn. Không cần khách khí chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hứa Dương ha hả cười, hổ nhân ra một phen, còn có thể thu được đối phương cảm tạ, loại cảm giác này là thật sự sảng khoái. Dưới hết ở bên cạnh xem đến cơ hồ trận chói mắt, Hứa Dương này thao tác quá tao. Không biết Tiểu Xuyên Thiên Diệp phát hiện chân tướng lúc sau, có thể hay không tức giận đến bạo mạch máu. Ngươi ta ân oán xóa bỏ toàn bộ đúng không? Hứa Dương mỉm cười hỏi. Đúng vậy, xóa bỏ toàn bộ, ta về sau đều sẽ không hận ngươi. Tiểu Xuyên Thiên Diệp tiểu nữ hài nhi hơi mang ngượng ngùng biểu tình. Nộ khí trị 666-666. Hứa dương khỏe miệng nhít lên, nói, một khi đã như vậy, ta liền đi trước một bước, tái kiến. Phất tay cáo biệt, mang theo rơi hết tiêu sái rời đi. Tiểu xuyên thiên diệp nhìn hứa dương tiêu sái rời đi, ngược lại có chút ốc, cái gì đều không làm, gần là giúp chính mình loại trừ trên người màu đen. Không biết vì sao, Tổng cảm thấy nói một không hai hứa dương, tựa hồ không thế nào đáng tin cậy. Trong lòng, ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm. Rồi tay ở tùy thân mang theo bọc nhỏ trong bao lấy ra một mặt tiểu gương tới. Ạmạt hội nội không gian trang bị thập phần khan hiếm, toàn bộ đội ngũ chỉ có bắc dã cương điển có một cái không gian trang bị, mà nàng mặc dù thân phận địa vị không thấp, nhưng mà lại không có phân phối đến không gian trang bị. Vốn dĩ hạ mẫu quỷ phu có một kiện không gian trang bị, thức thần bị hứa dương cấp bắt đi lúc sau, hạ mẫu quỷ phu thực lực đại hạng, đã không có tiến vào đệ nhị không gian tư cách, tiếp kiện không gian trang bị nộp lên trở về. Tiểu xuyên thiên diệp vốn dĩ cũng tưởng đạt được cái này không gian trang bị trang bị, nhưng mà bởi vì nàng mị hoặc chi thuật đối hứa dương mất đi hiệu lực, hơn nữa biến thành đầu trọc, mị hoặc chi thuật giảm đi, thực lực tự nhiên giảm xuống một ít. Lo lắng không gian trang bị ở nàng trong tay mất đi, bởi vậy cũng không có trang bị cho nàng. Mà nàng mang theo tiến vào ba lô, ở lôi điện cầu nổ mạnh thời điểm, tất cả đều xong rồi. Trên người cái này bọc nhỏ bao, vẫn là phía trước đặt ở bắc giã cương điển không gian trang bị nội, hiện giờ cầm trở về mang theo ở trên người. Nang thức tỉnh mị hoặc chi thuật, có đôi khi vì tận khả năng phát huy mị hoặc chi thuật uy lực, yêu cầu tiến hành một ít hóa trang, liền tùy thân mang theo tiểu gương cùng với đồ trang điểm. Lấy ra tiểu gương tới vừa thấy, tiểu xuyên thiên diệp suýt nữa tức giận đến hộp máu. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên, hồng hộp thở hồn hện, thân thể mềm mại run rẩy nghiến răng nghiến lợi, thừa dương, lão nương cùng ngươi thế bất lưỡng lập Quả thực không hề nhân tính a Thế nhưng như thế hại chính mình cái này mỹ lệ cô nương Nhìn trong gương chính mình, đầu một nửa tuyết trắng tỏa sáng, một nửa hồng đến tỏa sáng, quả thực dò người. Càng lệnh nàng phẫn nộ chính là, trên cổ trải rộng rầm rạp, đủ mọi màu sắc tiểu điểm điểm. Có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn, đều sẽ cả người khởi nổi da gà. Một túi đầu, nhìn đến bộ ngực thượng, thế nhưng có một khối to màu xanh lá làn da. Trong lòng luôn cúng lên. Bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp kéo ra quần áo vừa thấy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa hôn mê qua đi toàn bộ ngực bụng đều là đủ mọi màu sắc, như thế nào sắt đều sắt không xong a. Nhất mấu chốt bộ ngực bộ vị, một cái màu cam một cái màu xanh lá. Nị mạ, nháy mắt biến thành quái vật. Hứa Dương, lão nương đời này cùng ngươi không để yên. Tiểu xuyên thiên diệp cơ hồ khí tạm, một đôi mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Phẫn hận tận xương a. Nhìn không được, đem toàn thân quần áo cởi ra kiểm tra lúc sau. Tiểu xuyên thiên diệp phẫn hận, đạt tới đỉnh, đôi mắt đều là huyết hồng. A, Hứa Dương. Vương bất đàn, ta cùng ngươi không để yên. Huy động hoa đao, dùng sức mà chém vách tưởng, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hôn đàn A. Quả nhiên, toàn thân trên dưới, rốt cuộc nhìn không tới một chút màu đen. Mẹ nó, lại là biến thành đủ mọi màu sắc A. Lệnh năng hỏng mất chính là, một bên cái mông là màu xanh lá, bên kia cái mông là màu tím. Tiểu xuyên thiên diệp cảm giác chính mình sắp khí điên rồi. Này về sau, như thế nào gặp người A? Cũng quýt mặc xong quần áo. Hơn nữa đem chính mình bao vây lại, liền cổ đều bao vây ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hứa Dương, ta liều mạng với ngươi, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiểu Xuyên Thiên Diệp phẫn nộ mà gào giống, xách theo ba đao chạy ra khỏi kiến trúc nội, mãn đường cái tìm kiếm Hứa Dương tung tích. Trường 393, bị phân giải thi thể. Nộ khí trị 1.000-1.000 Liên tiếp nộ khí trị nhập trướng, Hứa Dương trong lòng Mỹ tư tư, Tiểu Xuyên Thiên Diệp này đàn bà, tố chất tâm lý vẫn là thực vượt qua thử thách. Nộ khí trị đều không có bạo biểu đâu, Thuyết Minh còn ở nàng thừa nhận trong vòng. Nữ nhân này tâm cơ quá sâu, hơn nữa không thành thật a. Ngoài miệng nói ân oán xóa bỏ toàn bộ, lại là không ngừng cống hiến nộ khí trị. Nếu như vậy thích cống hiến nộ khí trị, kia liền làm nàng vẫn luôn cống hiến hảo. Hứa Dương ở hết trong thành tham dò lên, Tiểu Xuyên Thiên Diệp kia phẫn nộ gần như điên cuồng gào giống, hắn nghe được, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn tưởng quay trở lại điện nàng vài lần. To như vậy thành trì, chư bỏ tiến vào người tu hành ở ngoài, thế nhưng nhìn không tới khác sinh vật. Giới hết thu nhỏ lại thành nắm tay lớn nhỏ, ghé vào Hứa Dương trên vai. Dựa theo Hứa Dương cách nói, nó là che dấu chuẩn bị ở sau, cho nên muốn điệu thấp một ít. Vì khí quả, giới hết chỉ có thể nhịn. Hứa Dương từ một đống kiến trúc nội ra tới, khóe mắt dư quang, chợt nhìn đến phía trước một đống kiến trúc lầu hai thượng, có một đạo bóng người chợt lóe mà qua. Hết nhi, đó là cầu đầu nhân. Kia chợt lóe mà qua thân ảnh chỉ là vội vàng thoáng nhìn, lại mơ hồ thấy được một con đầu chó. Hình như là, Hứa Dương hít sâu một hơi, cầu đầu nhân xuất hiện. Thân hình vừa động, hướng tới kia đống kiến trúc vọt qua đi. Bởi vì cảm ứng chi lực bị áp chế, khoảng cách quá xa vô pháp cảm ứng được năng lượng dao động, khiến cho Hứa Dương không có biện pháp làm được trước địch một bước phát hiện. Cầu đầu nhân vội vàng chênh né, hiển nhiên là trên cao nhìn xuống, dẫn đầu một bước phát hiện chính mình. Hứa Dương trực tiếp một chân đá văng kia đống kiến trúc cửa đá, tiến vào đến bên trong. Như thế gần gối dưới, lập tức liền cảm ứng được 6 cổ năng lượng dao động, mai phục tại lầu 2 phía trên. Muốn mai phục chính mình, thật là quá ngây thơ rồi. 6 điều lôi điện chi xà chạy trốn đi ra ngoài, chuẩn xác không có lầm mà hành kích hướng mai phục tại lầu 2 cầu đầu nhân. Vâng! Lôi quang bùng lên, tiếng sấm trong tiếng, lục đạo thân ảnh vọt ra. Nhân loại, đi tìm chết đi. Cầu đầu nhân cầm trong tay vũ khí sung phong liều chết xuống dưới. Nguyên rùa tái giá nghi thức lực lượng đã đình chỉ. Hoàn toàn mất đi biến trở về nhân loại cầu đầu nhân, hoàn toàn cứu hận thượng nhân loại, đem nhân loại coi là chúng nó thù địch. Xoát! Lục đạo lôi đao, ở hứa dương trước người ngưng tụ, bay vút mà ra. Lôi đao huy lực cường đại, một cách dưới, sáu gã cầu đầu nhân, nháy mắt ba người bị mất mạng, mặt khác ba người trọng thương ngã xuống đất. Nhị tinh cấp bậc cầu đầu nhân, hứa dương còn không bỏ ở trong mắt. Có thể làm hắn coi trọng, chỉ có tam tinh cấp bậc cầu đầu nhân, mà trong đó, chỉ có đầu chó vương mới có thể đủ cho hắn mang đến áp lực. Thứ lạ, lôi điện lại lần nữa vang ra, trọng thương ba gã cầu đầu nhân, cũng ngay mắt bị mất mạng. Sáu gã cầu đầu nhân chung, có hai người trong tay vũ khí thuộc về thần khí, đều không cần Hứa Dương phân phó, dưới hết liền đem vũ khí tất cả đều cấp hút lại đây. Hứa Dương giơ tay vung lên, đem hút lại đây vũ khí, tất cả đều thu vào càn khôn hoàn nội. Xoay người rời đi, một chân mới vừa bước ra kiến trúc ngoài cửa, chợt đã nhận ra phía sau một tia không thích hợp. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản đảo nằm trên mặt đất cầu đầu nhân, thế nhưng nổi lên màu đen quan mang, thi thể đang ở phân giải, cuối cùng thi thể biến mất, liền một chút cặn đều không có dư lại. tựa hồ, phân giải thành nào đó nguyên tố, phiêu hướng về phía không trung, phảng phất có thứ gì đem nguyên tố hút đi. Đây là có chuyện gì? Giống như có một cổ lực lượng, đem thi thể phân giải thành nào đó chất dinh dưỡng hút đi. giới hết cũng nghiêm túc lên. Hát thành, quả nhiên có cổ quái. Hứa dương không cầm nhớ tới, đầu chó vương nói cái kia cái gọi là ác ma. Mơ hồ đã nhận ra thi thể phân giải lúc sau chất dinh, dưỡng, hướng tới cái nào phương hướng biến mất. Hứa dương theo cái này phương hướng, bắt đầu thăm dò qua đi. Chuyển tới một cái trên đường phố thời điểm, thế nhưng gặp một đội cầu đầu nhân. Vừa thấy đến hứa dương, cầu đầu nhân liền lộ ra cựu hận thấu xương, chu lên múa may vũ khí sung phong liều chết mà đến. Vâng! Tiếng sấm tiếng động vang lên, hứa dương cả người bao phủ ở lôi điện bên trong. Lập tức đón đi lên, lấy cường hãn chi thế, đem cả đội cầu đầu nhân đội ngũ đánh chết. Nhìn đầy đất thi thể, hứa dương không có vội vã rời đi. Mà yên lặng mà nhìn chăm chú vào cầu đầu nhân thi thể, nổi lên một vòng màu đen quan mang, cuối cùng phân giải không còn, trên mặt đất liền một giọt máu đều không có. Tựa hồ, này một đội cầu đầu nhân, chưa bao giờ xuất hiện quá. Hứa dương rõ ràng mà cảm ứng được, cầu đầu nhân thi thể phân giải lúc sau chất dinh dưỡng, tất cả đều là hướng tới một phương hướng mà đi. Cùng lúc đó. Hát trong thành các tổ chức đội ngũ, lần lượt tao ngộ cầu đầu nhân. Chiến đấu, ở trong thành các nơi tiến hành. Tất cả mọi người phát hiện thi thể sẽ bị phân giải, mơ hồ có một khẩu nguyên tố, bị thứ gì hút đi. Dần dần mà, các tổ chức đội ngũ, đều hướng tới cùng cái phương hướng đi tới. Nơi đó, là thi thể phân giải lúc sau, bị hút đi phương hướng. Một ít tiểu đội ngũ, tao ngộ đại quy mô cầu đầu nhân vây công, tổn thất thảm trọng, phá vây ra tới lúc sau, bắt đầu dựa sát lên. Nguyên bản chia làm các tiểu đội, các tổ chức người tu hành, dần dần mà bắt đầu một lần nữa hội tụ đến cùng nhau, càng hướng tới cái kia phương hướng mà đi, tao nổ cầu đầu nhân càng nhiều, chiến đấu thời khắc đang tiến hành. Cũng may cầu đầu nhân số lượng, thượng ở có thể ứng phó trong phạm vi, không đến mức xuất hiện ngầm hang động đá vôi, lọt vào cầu đầu nhân đại quân đuổi giết một màn. Hứa Dương tiến lên tốc độ, bắt đầu nhanh hơn, mà dọc theo đường đi, ngẫu nhiên có gặp được cầu đầu nhân, đều ở hắn lôi đỉnh chi thế hạ nháy mắt tiêu diệt. Một trận chiến đấu thanh âm truyền đến. Thanh âm là từ bên tay trái, cách một loạt kiến trúc một khắc con phố thượng truyền đến. Hứa Dương đổi qua đi vừa thấy, liền nhìn đến một đội cầu đầu nhân, đang ở vây sát ba gã người tu hành. Xem ba gã người tu hành phục sức, thuộc về tổ chức nhỏ thành viên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hứa Dương còn không có tới kịp ra tay cứu giúp, ba gã người tu hành liền ở cầu đầu nhân vây công hạ bỏ mạng. Cầu đầu nhân lộ ra cực độ cựu hận ánh mắt, giết ba gã người tu hành lúc sau cũng không bỏ qua. Thế nhưng bắt đầu trả đạm thi thể. "Văn, lôi điện chi xả cuồng bạo mà anh qua đi." Hứa Dương mặt trầm trầm, thao tác lôi điện chi xả, đem sở hữu cẩu đầu nhân đánh chết. Sở hữu thi thể, bao gồm ba gã người tu hành thi thể, đều phân giải hóa thành chất dinh dưỡng biến mất. Thấy như vậy một màn, Hứa Dương sắc mặt trầm trọng, phàm là tử vong người tu hành, liền thi thể đều tìm không thấy a. Cuối cùng cũng chưa có thể hội tụ ở bên nhau đội viên, chỉ sợ cũng này biến mất trên thế giới này. Một đường đi trước, Mười mấy khi còn nhỏ, không biết đi rồi rất xa khoảng cách Mà lấy người tu hành tốc độ suy tính có ít nhất có một trăm nhiều km Trong lúc, xuyên qua sáu cái kiến tạo phong cách giống nhau như đúc quảng trường Lại lần nữa đi vào một tòa quảng trường thời điểm Hứa dương tao ngộ một đội cầu đầu nhân Mà nay một đội cầu đầu nhân có ba trăm nhiều Trong đó cầm đầu là hai cái trống quả trượng Thoạt nhìn rán mua cầu đầu nhân Tam tinh cấp bậc cầu đầu nhân Mặc dù, kỳ thật lực đã không bằng trước Trung Quy cũng là tam tinh cấp bậc. Ở các tổ chức chung, có thể đối phó cái này cấp bậc cầu đầu nhân, tổng cộng đều không có mấy cái. Chỉ có dựa vào nhân số, tạo thành chiến trận mới có thể đủ thắng lợi. Sắt. Trong đó một người gián mua cầu đầu nhân vung tay lên trung quả trượng, sắc ý nghiêm nghị địa đạo. Trường 394, đột nhiên thích phóng pháo hoa. Nhìn hùng hổ sung phong liều chết mà đến cầu đầu nhân, hứa dương sắc mặt ngưng trọng, này đó cầu đầu nhân, trên người đều nổi lên năng lượng phòng hộ. Tựa hồ có ý thức mà phòng bị độc tố công kích. Dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong, cầu đầu nhân tất cả đều biến dị, cầu đầu lông tóc là xích hồng sắc. Mà lúc này cầu đầu nhân lại là khôi phục bình thường. Có lẽ là bởi vì Nguyên rũa tái giá nghi thức ngưng hẳn mới khôi phục lại đây. Khôi phục lại cầu đầu nhân, thực lực so biến dị khi muốn nhược thượng một bậc. Dù vậy, hứa dương đối mặt hai gã nhược tam tinh cấp bậc cầu đầu nhân, cùng với mấy trăm cái cầu đầu người, cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực. Ra. Muốn hay không ta ra tay, một cái trái cây là được. Giới hết vỗ hai chỉ móng vuốt nhỏ, một bộ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bộ dáng, Kẻ hèn cầu đầu nhân mà thôi. Hứa dương mới sẽ không dung túng giới hết, nếu là khai một lần đầu, về sau muốn giới hết ra tay, khẳng định lại sẽ hướng chính mình tắt nguồn khí quả. Cần thiết ở nguồn cội liền cấp bóc chết. Về sau, làm nó ngoan ngoãn cấp chính mình làm việc, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, chính mình vừa lòng mới có khí quả khen thưởng. Mà phi đạt được khí quả khen thưởng lúc sau mới bằng lòng làm việc. Làm việc trước đạt được khí quả khen thưởng, cùng làm việc sau đạt được khí quả khen thưởng, tuy rằng đều có khen thưởng, lại là bất đồng chế độ. Người trước, dễ dàng dưỡng thành ngạo kiểu, khen thưởng không đến vị không làm việc. Mà người sau, còn lại là sẽ nghiêm túc làm việc, chủ động làm việc, làm không tốt, không có khen thưởng, như thế mới có thể kích phát nghiêm túc làm việc nhiệt tình. Cho nên, hứa dương từ lúc bắt đầu, liền phải đem giới hết dưỡng thành nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Tới thu hoạch khen thưởng tói quen. Nhìn sung phong liều chết lại đây cầu đầu nhân. Hứa dương vung tay lên. Một đám cầu đầu nhân xuất hiện trong người chu Thi nô đại quân. Đáng giận nhân loại. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ tộc của ta tế thi phủ. Lao cầu đầu nhân phẫn nộ mà giống lên lên. Sắt. Thi nô đại quân đột nhiên xông lên trước. Cùng cầu đầu nhân đại quân sát ở bên nhau. Vì duy trì thi nô đại quân thực lực. Mỗi một cái thi nô trong tay vũ khí. Đều là bọn họ sinh thời vũ khí. Luận số lượng Hứa dương thi nô đại quân so cầu đầu nhân số lượng nhiều. Chẳng qua tế luyện thành thi nô lúc sau, cầu đầu nhân thực lực, sẽ hơi hiện giảm xuống. Tuy rằng thi nô chỉ có đánh bạo đầu, hoặc là đem đầu chém xuống tới mới có thể hoàn toàn tử vong, mất đi sức chiến đấu, chiến đấu là lúc, có nhất định ưu thế. Tế thi phù đến từ cầu đầu nhân nhất tộc, cầu đầu nhân tự nhiên biết thi nô nhược điểm, vừa ra tay, đó là công kích thi nô đầu, bất quá thi nô đối với đầu phòng hộ, cực kỳ coi trọng. Hai bên trong khoảng thời gian ngắn bảy biện ra rằng có trạng thái. Anh, Hứa Dương đón nhận hai gã giàn mua cầu đầu nhân. Một người đối chiến hai gã tam tinh cấp bậc cầu đầu nhân, Hứa Dương cũng không có cảm thấy nhiều ít áp lực. Lôi xà thuật, lôi đao chạm đồng thời dùng ra, lôi điện tung hành, tiếng sấm tiếng động vang vọng. Hai mươi mấy điều lôi điện chi xà, không ngừng mà quấn quanh mà thượng, lôi đao chạm một đao tiếp theo một đao chém ra. Ở Hứa Dương cuồng bạo lôi đỉnh thế công dưới, hai gã cầu đầu nhân không ngừng lui về phía sau đã ở vào hạ phong. Đáng giận nhân loại, ngươi như thế nào? Sao có thể có thực lực này? Chết, ngươi nhất định phải chết, ta chết cũng muốn kéo lên ngươi. Hai gã cẩu đầu nhân liều mạng. Tựa hồ quyết tâm, mặc dù chết cũng muốn kéo lên hứa dương trôn cùng. Ra tay không hề phòng bị, tất cả đều là liều mạng chiêu thức. Kể từ đó, hứa dương cảm nhận được áp lực liền bay lên. Ra, muốn hay không ta hỗ trợ, chỉ cần một cái trái cây là được. Rồi hết lại lần nữa mở miệng. Như thế đạt được khí quả cơ hội tốt, nó tự nhiên không nghĩ bỏ qua. A, kẻ hèn cẩu đầu nhân mà thôi. Hứa dương mới sẽ không làm rơi hết thực hiện được. Lôi điện chảm liên tục chém ra, hình thành lôi điện hải dương giống nhau, một lãng tiếp theo một lãng. Đem hai gã cẩu đầu nhân tạm thời bước lui, hứa dương nhân cơ hội lấy ra hai khối nổ mạnh bánh quy tới. Tiếp theo, đem xé mở đóng gói nổ mạnh bánh quy ném hướng hai gã cẩu đầu nhân. Lần thứ hai không muốn sống nhào lên tới cẩu đầu nhân. Nhìn đến nổ mạnh bánh quy trong nháy mắt, hai mắt liền sáng. Mánh liệt mỹ vị dụ hoặc, cơ hồ là theo bản năng, phản phất đói cầu đoạn thực giống nhau nhảy lên, một phen tiếp được nổ mạnh bánh quy, liền hướng trong miệng lấp đầy. Một bên gặm nổ mạnh bánh quy, một bên tiếp tục hướng tới hứa dương đánh tới. Gia nuôi trong mắt chảy ra nước mắt. Phản phất, có thể ở trước khi chết, ăn đến như thế mỹ vị đồ ăn, đăng, giá. giới hết thấy như vậy một màn, thở dài một hơi, nhân cơ hội chào giá cơ hội đã không có. Cầu đầu nhân chết chắc rồi. Hơn nữa vẫn là nổ mạnh cái loại này. Tới, lại cho các ngươi hai cái mận khô mặn. Hứa dương vui vẻ, Cầu đầu nhân trung quy là cậu tính quá cường, tham ăn a. Đem hai viên phi thiên mận khô mặn ném qua đi. Cầu đầu nhân tiếp nhận liền hướng trong miệng tắc, hoàn toàn không có nghĩ tới, hay không có độc vấn đề. Liền trên địa cầu những cái đó huấn luyện có tố cầu đều so ra kém, ít nhất huấn luyện có tố cầu, sẽ không ăn bậy đồ vào ta. Hết nhi, có pháo hoa nhìn. Hứa dương cười đắc ý, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Tạm lánh mũi nhọn. Ai ai, sao lại thế này, ta như thế nào bay lên. Ngươi, ngươi cái này đáng giận nhân loại, đến tuột cùng sử cái gì thủ đoạn. Nhìn chính mình càng phiêu càng cao, hai gã cầu đầu nhân luôn cúng lên. Không ngừng thi triển năng lực, muốn từ không trung xuống dưới, nhưng mà căn bản vô pháp khống chế chính mình. Thân thể càng phiêu càng cao, hơn nữa còn bành trướng lên. Mỗ một khắc. Phanh. Phanh. Hai tiếng nổ mạnh. Trên bầu trời bùng lên ra một đoàn huyết hoa, đầy trời huyết nhục xái xuống dưới. Hứa Dương nhìn đầy trời huyết nhục xái lạc, thân hình lui về phía sau, tránh đi xái lạc khu vực. Ai? Ta đột nhiên phát hiện, có điểm thích phóng loại này pháo hoa, làm sao bây giờ? Dưới hết khoẹt miệng chiu vừa kéo, nó chút nào không nghi ngờ, nếu không có Hứa Dương làm không xong chính mình. Lúc trước khẳng định cũng là nghĩ, đem chính mình cấp phóng pháo hoa. Đây là cái bạo lực nam nhân. Hai gã tam tinh cấp bậc cổ đầu nhân đã chết lúc sau. Hứa dương huy động lôi điện chi xà cùng lôi đao chảm, nhằm phía cầu đầu nhân đại quân. Nguyên bản cùng thi nô đại quân rằng có cầu đầu nhân đội ngũ, ở hứa dương gia nhập lúc sau, ngáy mắt tan tác. Chiến đấu kết thúc. Thi nô đại quân tổn thất không nhỏ, mà cầu đầu nhân đội ngũ, toàn quân bị diệt. Mặc dù cuối cùng rơi vào bại cục, thế nhưng đều không có một cái cầu đầu nhân đào tẩu. Chết trận tới rồi cuối cùng. Đến tổn cùng là cái gì tín nghiệm, chống đỡ này đó cầu đầu nhân, chết cũng muốn cùng nhân loại liều mạng rốt cuộc. Thật là kiêu hận tấu xương. Sở hữu thi thể đều phân giải thành chất dinh dưỡng biến mất. Hứa Dương rời đi quảng trường tiếp tục đi trước, con thần sắc âm u một ít. "Y Nhi, vốn dĩ ta nghĩ, ngươi nếu là chủ động ra tay, đem cẩu đầu nhân xử lý, cho ngươi nửa cái khí quả khen thưởng, nhưng ngươi bỏ lỡ." Hứa Dương thở dài một hơi nói. Giới hết hai mắt trừng lớn, "Ngươi nói chính là thật sự?" "Khang Định à, vốn đang muốn nhìn ngươi biểu hiện như thế nào, nếu là biểu hiện đến hảo, cho ngươi điểm khen thưởng." Hứa dương đôi tay mở ra, lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi không quý trọng cơ hội, hiện tại đã không có. Rơi hết trong mắt lộ ra một ít hối hận chi sắc, lúc trước nên biểu hiện tích cực một chút, lấy lòng hứa dương, có thể có khen thưởng. Bạch bạch sai mất một cái biểu hiện cơ hội tốt ta. Ra, ngươi yên tâm, nếu còn có cầu đầu nhân, tất cả đều giao cho ta. Rơi hết móng bước nhỏ vô ngực nói. Trường 395, tháp cao. Xem ngươi biểu hiện. Hứa dương mục đích đạt tới, ha ha cười cũng không phản đối giới hết tân cần. Kế tiếp dọc theo đường đi, Pham là gặp được cầu đầu nhân đội ngũ, giới hết đều chủ động xuất kích, biểu hiện đến cực kỳ ân cần. Mặc kệ tới nhiều ít cầu đầu nhân, giới hết trực tiếp mở ra mồm to, đem sở hữu cầu đầu nhân đều cấp nuốt đi vào. Hứa Dương không cấm cảm thán giới hết năng lực, nó trong bụng một giới không gian, chẳng những có thể cất giữ các loại đồ vật, cho dù là làm một ít sinh vật ở bên trong cư trú. Càng là có thể đem hút vào đi vào địch nhân tiêu diệt rớ Tiến vào nó một giới không gian nội, bất luận cái gì địch nhân, đều không thể phản kháng nó tiêu diệt. Duy độc hứa dương ngoại trừ. Tiến vào nó một giới không gian nội, chẳng sợ giới hết muốn tiêu diệt hắn đều làm không được. Tiếp tục đi trước mười mấy giờ, trong lúc gặp được vài đội cầu đầu nhân đại quân, chẳng sợ giới hết đối mặt nhiều như vậy cầu đầu nhân, cũng vô pháp ở trước tiên toàn bộ nuốt rớt. Nó thực lực đại hàng, xa không có khôi phục, đối mặt như thế đông đảo cầu đầu nhân, cũng cảm thấy vô lực. Xem giới hết biểu hiện thật sự tích cực thư căn cần vì cổ vũ nó tiếp tục bảo trì hứa dương cho nó nửa cái khí quả khen thưởng mà dưới hết đạt được khen thưởng lúc sau càng là tích cực biểu hiện một đường đi tới hứa dương thi nô đại quân ở trong chiến đấu không ngừng giảm bớt này đó thi nô đại quân đều là tế luyện cầu đầu nhân hơn nữa thực lực hữu hạn tổn thất lại nhiều hứa dương cũng không đau lòng từ hang động đá vôi bên trong ra tới đến bây giờ qua như thế thời gian dài thế nhưng không hề có trời tối bộ dáng tựa hồ Đệ nhị không gian đã xảy ra chuyển biến lúc sau, đã không có đêm tối. Ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, nơi xa một tòa mông lung tháp cao xuất hiện ở trước mắt. Nơi đó, có lẽ đó là hắc thành trung tâm. Sở hữu thi thể phân giải lúc sau chất dinh dưỡng, đều hội tụ ở cái kia phương hướng. Tháp cao khoảng cách nơi đây, thượng có thực xa xôi khoảng cách, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ tháp cao hình dạng. Cụ thể là thế nào một cái kiến trúc, thấy không rõ lắm. Tiếp tục đi trước, hắc trong thành kiến trúc dần dần giảm bớt, cuối cùng một cái thật lớn quảng trường xuất hiện, cái này quảng trường trực tiếp đi thông đến tháp cao. khoảng cách gần, phát hiện tháp cao bao phủ ở nhàn nhạt mây mù bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy tháp cao đỉnh là một cái viên cầu, phản phất đang ở chuyển động. có lẽ cả tòa tháp cao kỳ thật là một đài máy móc. hứa dương không khỏi nhớ tới không gian trung tâm nội, kia thật lớn bánh răng máy móc, đứng ở quảng trường bên cạnh một đống kiến trúc nội, khiếp mắt đánh giá nơi xa tháp cao, lôi xả từ bên hông lưu đi xuống, hướng một con rắn nhỏ. Hướng tới tháp cao phương hướng mà đi. Nhìn ra khoảng cách tháp cao nơi, đại khái 5-6 km tả hữu. Tháp cao phẳng phất trên đất bằng đứng sừng sững núi cao, ở cái này khoảng cách nội, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến. Hứa Dương cảm ứng được, không ngừng mà có chất dinh dưỡng hướng tới tháp cao hội tụ mà đi. Đem lôi xả phóng xuất ra đi tra xét tháp cao lúc sau, Hứa Dương trầm ngâm một chút, đem còn thừa sở hữu Thino cũng đều phải đi ra ngoài, đi trước tháp cao. Chỉ còn lại có một thôn đại quyển một cái Thino gửi ở cản khôn hà nội một thôn đại khuyển là ảm mạt hội thành viên hứa dương muốn lưu trữ hắn tìm cơ hội hô Ả mạt hội một phen đứng ở quảng trường biên kiến trúc nội chờ đợi kết quả khi nô đại quân biến mất ở tầm mắt nội lôi xả truyền lại trở về tin tức như cũ là bình thản quảng trường không có bất luận cái gì dị thường cách xa nhau một trăm nhiều mễ xa địa phương một chi đội ngũ xuất hiện ở quảng trường bên cạnh hứa dương nghiêng đầu nhìn lại phát hiện là sở khinh vân dẫn dắt thiên vong đội ngũ lập tức từ kiến trúc nội ra tới, cùng Thiên Võ đội ngũ hội hợp. Hứa Dương nhìn đến Hứa Dương đi tới, tất cả mọi người tinh thần rung lên. Sở Khinh Vân trên mặt hiện ra mỏi mệt chi sắc. Nay dọc theo đường đi, nàng liên tục đại chiến ba gã tam tinh cấp bậc cầu đầu nhân. Hữu Thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Không không để cử động. Rốt cuộc, đem đội ngũ dẫn dắt tới rồi nơi này. Hứa Dương nhìn đến đội ngũ chung, tất cả mọi người vẻ mặt mỏi mệt chi sắc. Hơn nữa trong đó có không ít người bị thương, thậm chí có mấy cái trọng thương. Đội ngũ nhân số gia tăng rồi một ít, ở nửa đường thượng, gặp được mặt khác phân tán đội viên. Lấy ra linh khí quả tới, phân cho bị thương đội viên, đặc biệt là mấy cái trọng thương đội viên, yêu cầu trọng điểm chiếu cố. Đội ngũ bắt đầu bố trí phòng tuyến, lấy quảng trường bên cạnh mấy đống kiến trúc làm nơi dừng chân, an bài một bộ phận canh gác, những người khác chạy nhanh nghỉ ngơi, khôi phục tiêu hao Không gặp được lâm hải phong sao Hứa Dương không có ở trong đội ngũ nhìn đến Lâm Hải phong thân ảnh, không cấm có chút lo lắng. Không có A, chỉ mong hắn không có việc gì đi. Kỳ viêm mấy người thở dài một hơi. Trình Đông Hổ cũng không gặp được. Nói lên Trình Đông Hổ, Hứa Dương khỏe miệng không cấm chịu một chút, chỉ mong hắn sẽ không bị gấu trúc chiến súng cấp hố. Lẫn nhau hiểu biết một chút tình huống, tất cả mọi người nhìn về phía kia một tòa tháp cao. Đệ nhị không gian biến thành cái dạng này, hoàn toàn là trở tay không kịp. Thậm chí còn Đệ nhị cánh cửa không gian ở nơi nào, hay không còn ở đều là không biết chi số. Cái khác tổ chức, không sai biệt lắm cũng nên tới rồi đi. Hẳn là nhanh. Chờ đến sở hữu tổ chức hội tụ ở bên nhau, sẽ lại lần nữa liên hợp, thương nghị đối sách. Xa xa mà, mấy trăm mét ngoại quảng trường bên cạnh, xuất hiện một chi đội ngũ. Kia sáng lên bộ dáng, không cần hỏi cũng biết, là quang minh hội đám kia dối trá ra hỏa. Lục tục có tổ chức tới quảng trường. Tất cả đều gần đây bố trí phòng ngự. Chiếm cư mấy đóng kiến trúc làm nơi ở tạm thời Các tổ chức đều là một đường chém giết mà đến Có tổ chức tổn thất tương đối nghiêm trọng Tất cả mọi người mỏi mệt không thôi Đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta nhìn Hứa Dương nhìn vẻ mặt mỏi mệt Sở khinh Vân nói Hảo Sở khinh Vân lên tiếng, xoay người rời đi Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi Hứa Dương đứng ở kiến trúc một cái tiểu trên ban công Ngắm nhìn nơi xa tháp cao Lôi xả không sai biệt lắm tiếp cận tháp cao lại là không có gì có giá trị tin tức truyền quay lại tới thi nô đại quân đang ở giảm bớt không biết đến tuột cùng tao nộ cái gì hết nhi hiện tại là ngươi biểu hiện cơ hội hứa dương nhìn rồi hết nói bất luận là thi nô đại quân hoặc là lôi xả đều chỉ có thể đạt được một ít đơn giản tin tức thi nô trên cơ bản truyền lại không trở lại cái gì tin tức chủ yếu dựa lôi xả truyền lại tin tức nhưng mà mặc dù là lôi xả có thể truyền lại trở về tin tức cũng là thực giản lượng Muốn càng tiến thêm một bước tra xét một chút tháp cao tình huống, dưới hết là thực tốt lựa chọn. Ra, nơi đó có điểm huyền A, ta còn là không đi. Lệnh hứa dương ngoại ý muốn chính là, nguyên bản vẫn luôn không sợ trời không sợ đất dưới hết, thế nhưng túng, ngươi có phải hay không đã biết một ít cái gì? Không rõ lắm, chính là trực giác nói cho ta, đi nơi đó muốn xui xẻo. Dưới hết phe phẩy đầu nói. Chẳng lẽ, còn có có thể thương đến ngươi cường đại sinh linh? Hứa dương trong lòng vẫn luôn có chút thấp vọng. Lo lắng đầu chó vương trong miệng cái kia ác ma. Thương là khẳng định không gây thương tổn ta, nhưng là có thể đem ta giam lại a. Rơi hết bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Thực lực xa không bằng năm đó, rơi xuống trở thành kẻ yếu, mặc dù vô pháp thương đến nó, lại là có thể đem nó cấp cầm tù. Lấy nó hiện tại thực lực, muốn thoát cấm mà ra là vô pháp làm được. Ngươi xác định không có sinh linh có thể bị thương đến ngươi. Hứa dương trịnh trọng địa đạo. Rơi hết, là hắn cuối cùng chuẩn bị ở sau. Một khi tình thế hoàn toàn mất khống chế, liền chỉ có dựa vào giới hết thoát hiểm. Chương 396, Tàn khuyết thí nô. Giới Hết một con móng đuôi nhỏ vô ngực, nói: "Ra, ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không có người có thể thương đến ta." Dừng một chút, tiếp tục nói: "Tuy rằng ta thực lực không cường, biến thành nô cha, nhưng là ta thân thể đủ cường đại a, ta giới hết nhất tộc chính là am hiểu kháng tấu, muốn xử lý chúng ta giới hết nhất tộc cũng không phải là dễ dàng như vậy." Nếu các ngươi giới hết nhất tộc như vậy cường đại, Như thế nào liền chết dư lại người một cái." Hứa Dương Hoài Nghi ánh mắt nhìn nó. "Đó là có nguyên nhân, thực đặc thú nguyên nhân, huống hồ chúng ta giới hết nhất tộc, vốn dĩ liền ít đi, nếu không như thế nào sẽ?" Giới hết nhảy bắn lên, một bộ tức muốn hục máu bộ dáng. Hứa Dương kia Hoài Nghi ánh mắt, phản phất ở vũ nhục nó giống nhau. Bất quá nói xong lời cuối cùng, lại là nhột trí giống nhau, huy móng vuốt nhỏ, nói, "Tĩnh, không nói, dù sao ngươi chỉ cần nhớ rõ, liền tính cái này không gian sổ đồ." cũng không gây thương tổn ta. Hứa Dương khiếp sợ, nếu là đệ nhị không gian sụp đổ đều không gây thương tổn dưới hết, có thể nghĩ dưới hết đỉnh là lúc đến tột cùng là có bao nhiêu cường đại, lại là không biết dưới hết đến từ nơi nào, kia xa xăm niên đại đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Đừng hỏi ta, ta sẽ không nói, đánh chết đều sẽ không nói, liền tính cấp lại nhiều trái cây cũng sẽ không nói. Dưới hết tựa hồ biết Hứa Dương muốn hỏi cái gì, trừng mắt một đôi mắt nhỏ, quyết tâm mà nói. Hứa Dương bất đắc dĩ. Nếu là giới hết nguyện ý lộ ra, chẳng sợ cho nó 10 cái khí quả cũng đáng. Nếu giới hết quyết tâm không nói, chỉ có thể từ bỏ. Trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đệ nhị không gian sụp đổ đều không gây thương tổn giới hết, như vậy mặc dù tình thế mất không chế, cũng có thể thoát hiểm. Hơn nữa, giới hết một khi đã như vậy kháng đấu, dùng để phòng ngự công kích, so cái gì tâm chắn loại thần khí đều phải cường đại đến nhiều. Thino, toàn bộ biến mất. Hứa dương sắc mặt trầm trọng xuống dưới. Không biết Thi Nô đến tột cùng tao ngộ cái gì, thế nhưng toàn bộ biến mất. Lôi xà đã đến gần rồi tháp cao. Chuyên lại trở về tin tức, trừ bỏ là một tòa thật lớn tháp cao, cùng với vài điều bước lên tháp cao cầu thang ở ngoài, lại vô cái khác tin tức. Nếu không có biện pháp thăm dò đến càng nhiều tin tức, chỉ có thể đủ làm lôi xà phản hồi. Thật lớn trên quảng trường thực bình tĩnh, sở hữu tổ chức người tu hành, đều ở nắm chặt khôi phục tiêu hao, trị liệu thương thế. Lẫn nhau chi gian, cũng không có tiến hành liên lạc. Mười mấy giờ lúc sau, hứa dương phát hiện tháp cao thượng, thế nhưng tràn ngập nổi lên một vòng tấm màn đen, dần dần hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến. Đêm tối, thế nhưng lấy như thế phương thức buông xuống. Thiên vong đội ngũ, tất cả đều khôi phục lại đây. Vẫn duy trì độ cao ý chí chiến đấu, sở khinh vân đã đi tới. Trời tối. Ân, Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể đủ trở về sao? Có thể. Đột nhiên phát hiện, ta so ngươi vẫn là kém một chút. Hứa dương ngoại ý muốn nhìn sở khinh vân liếc mắt một cái. Kỳ thật, ngươi sớm hẳn là có cái này rắc ngộ. À, chỉ là tạm thời cảm thấy so ngươi thiếu chút nữa nhi mà thôi, không dùng được bao lâu, ta liền có thể đuổi theo ngươi. Không có khả năng, ngươi lời này, đều không thể đuổi theo ta. Hứa dương nở nụ cười. Ta sẽ đuổi theo ngươi. Sở khinh vân kiên định địa đạo. Hứa dương nhìn chầm chầm nàng nhìn sau một lúc lâu, cười nói, muốn đuổi theo ta à, trừ phi ngươi có thể khai quải. Ngần đầu nhìn lâm vào trong bóng tối quảng trường cùng với to như vậy thành trì ta đi đi dạo Hứa Dương nói xong liền rời đi thiên võng nơi dừng chân thân hình biến mất trong bóng đêm vô thanh vô tức trong bóng đêm ai cũng vô pháp nhận thấy được hắn tồn tại Hắc Ám là hắn sân nhà đại quảng trường trống không không có tham dò ý nghĩa Hứa Dương tiến vào đường phố lúc sau ở đường phố tri gian đi qua vừa đi một bên quan sát đến bốn phía tìm kiếm cầu đầu nhân khả năng xuất hiện địa phương Hắc Ám ngưng xuống Không biết cầu đầu nhân hay không biến thành cầu đầu, không biết cầu đầu nhân buổi tối biến thành cầu nguyên rùa, hay không bởi vì đệ nhị không gian biến cố mà đã xảy ra thay đổi. Ở trên đường phố đi qua, cha xét duyên phố kiến trúc, đặc biệt là thiên võng nơi dừng chân trung quanh đường phố cùng kiến trúc. Tiến vào một khắc con phố, chuẩn bị tiếp tục mở rộng cha xét phạm vi khi, hứa dương nhìn đến một đạo thân ảnh từ một đống kiến trúc nội lén lút mà ra tới. Cầu đầu nhân, trong bóng đêm cầu đầu nhân, thế nhưng không có biến thành cầu. Bất quá cầu đầu nhân tuy rằng không có biến thành cẩu, nhưng mà trừ bỏ tứ chi ở ngoài, thân hình biến thành cẩu thân hình, mặt sau còn có một cây cái đuôi. Có lẽ là bởi vì hắc ám là tháp cao chế tạo ra tới, đều không phải là tự nhiên vận chuyển tiến vào ban đêm giai đoạn, cầu đầu nhân trên người nguyện rủa chi lực cũng không có hoàn toàn kích phát ra tới, mới không có hoàn toàn biến thành cẩu. Cái kia cầu đầu nhân lén lút mà ở trên đường phố tiến lên, chậm rãi hướng tới thiên vông nơi dừng chân phương hướng tới gần. Hứa Dương thân hình vừa động, Lặng yên không một tiếng động mà đi theo cầu đầu nhân phía sau. Hắn thân hình, hoàn toàn biến mất với trong bóng đêm, cầu đầu nhân cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Phanh, ở trải qua một đống kiến trúc là lúc, hứa dương một chân đem cầu đầu nhân đạp đi vào. Lôi điện theo sát quấn quanh thượng cầu đầu nhân, điện đối với phương cả người run rẩy, Tiến vào kiến trúc nội, hứa dương hiện ra thân hình, trên người phiếm từng đạo lôi quang. Nói một chút đi, ngươi ý đồ Là ngươi, chúng ta vương muốn thỉnh ngươi qua đi một chuyến. À, miễn bản các ngươi cái kia vương, muốn thấy ta, liền chính mình tới, ngươi vẫn là nói một câu, ngươi ý đồ? Ta chính là phụ mệnh tới tìm ngươi. Liền đơn giản như vậy, là, ta không lừa ngươi. Tạm thời tính ngươi nói chính là thật sự, cho nên ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Hứa Dương nâng lên tay, độc tố xâm nhập cầu đầu nhân trong cơ thể. Chờ đến cầu đầu nhân tắt thở lúc sau, hứa Dương lấy ra một phen tiểu đao tới, ở cầu đầu nhân sắc chết thượng khắc dấu tế thi phù, Hắn muốn thí nghiệm một chút đệ nhị không gian đã xảy ra biến cố lúc sau, còn có thể hay không đủ luyện chế Thino. Luyện chế Thino Hứa Dương đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, vài phút lúc sau, một khối cầu đầu nhân Thino xuất hiện. Chẳng qua, khối này cầu đầu nhân Thino xuất hiện một ít tàn huyết. Tế luyện Thino thời điểm, thi thể xuất hiện phân giải tình huống, thiếu một cái cánh tay, cùng với non nửa cái đầu. ở tế luyện Thino hoàn thành lúc sau, thi thể phân giải liền đình chỉ. Tàn huyết Thino như cũ có thể hoạt động. Lại là cũng không có bảo lưu lại tới tư duy cùng nói chuyện năng lực. Xuất hiện tàn khuyết cầu đầu nhân, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ, có vẻ đặc biệt do người. Hứa dương mang theo này một khối thi nô, tiếp tục ở trên đường phố tra xét lên, mở rộng phạm vi lúc sau, cũng không có lại lần nữa gặp được cầu đầu nhân. Cái này xuất hiện cầu đầu nhân, tựa hồ thật là đầu chó vương phái tới tìm hắn. ngẩng đầu, nhìn về phía quang minh hội phương hướng. Trong bóng đêm quang minh hội nơi dừng chân, cũng không có sáng lên quang. Hiển nhiên quang minh hội nhị hoa nhóm, cũng lo lắng cho mình sáng lên thời điểm, sẽ trở thành biệng đắm. Thao tác cầu đầu nhân, hướng tới quang minh hội nơi dừng chân mà đi. Hứa dương thân hình biến mất với trong bóng tối, mà ở hắn trước người cầu đầu nhân, cũng bị hắc ám bao phủ. Tới gần quang minh hội nơi dừng chân thời điểm, hứa dương bắt đầu quan sát đến quang minh hội nơi dừng chân phòng ngự tình huống, cùng với tuần thú nhân viên. Nương hắc ám, lặng yên không một tiếng động mảnh đất lành thi nô lẫn vào quang minh hội nơi dừng chân nội chương 397, dù sao mắt quái nhân lúc này quang minh hội nơi dừng chân nội đại bộ phận người đều ở nghỉ ngơi an bài một bộ phận đội viên tuần thú phòng ngự cảnh giác tùy thời khả năng xuất hiện tập kích trong bóng đêm không có một chút ánh sáng hứa dương dẫn theo tino biến mất trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động lăn lộn tiến vào liền hứa dương cảm ứng lực đều đã chịu áp chế những người khác càng không cần phải nói cảm ứng lực càng là giảm xuống đến lợi hại người tu hành thị lực viễn siêu người thường mặc dù trong bóng đêm như cũ có thể nhìn đến nhất định phạm vi đồ vật. Bất quá Hứa Dương biến mất trong bóng đêm, cùng Hắc Cám hòa hợp nhất thể, mặc dù đứng ở đối phương trước mắt, cũng phát hiện không được. Tiến vào quang minh hội nơi dừng chân lúc sau, Hứa Dương lấy ra băng vệ sinh tới, dán ở đế dày hạ, đặc biệt là thi nô lòng bàn chân, như thế có thể giảm bớt hành tẩu khi tiếng bước chân. Nơi dừng chân nội, có người tuần thú, thời khắc đều có rất nhỏ tiếng bước chân. Mặc dù Hứa Dương cùng thi nô phát ra rất nhỏ tiếng bước chân, một chốc cũng không sẽ khiến cho chú ý. Hứa Dương lúc này đây lẫn vào Quang Minh Hội nơi dừng chân là vì doa người, vì không bại lộ chính mình, đem thiên vong chế phục thời xuống dưới, trần chuổi thượng thân, gần ăn mặc một cái phòng da hổ con đuổi. Thiên hình thuật thi triển ra tới, trên mặt cơ bắp ngấp máy, dần dần mà một cái dù sao mắt bộ dáng xuất hiện. Nếu là tới doa người, càng hung ác diện mạo, hiệu quả càng tốt. Hứa Dương thao tác thi nô ở Quang Minh Hội nơi dừng chân nội xoay lên, hắn tìm kiếm mục tiêu là phép, phép ngồi dưới đất nghỉ ngơi ở hắn trung quanh. Hai mươi mấy danh quang minh hội đội viên, hoặc trực tiếp nằm trên mặt đất, hoặc ngồi trên mặt đất, tất cả đều ở nghỉ ngơi khôi phục tiêu hao Hứa dương thao tác Thino xuất hiện, hơn nữa làm Thino chậm rãi tới gần phép. Chuyện gì? Phép cảm giác có người tới gần, cũng không có mở to mắt. Hắn cho rằng, là nào đó đội viên tìm hắn hội báo sự tình, sợ quấy nhiễu những người khác, mới như thế nhẹ nhàng mà tới gần tới. Bất luận như thế nào, hắn đều không thể tưởng được thế nhưng có người có thể đủ ở Quang Minh Hội nghiêm mật phòng thủ lặn xuống tiến bảo a a một trận cổ quái thanh âm truyền đến phát súng suốt liền vào lúc này một đạo quang xuất hiện phanh quang mang trận lóe kinh động sở hữu nghỉ ngơi chung người quang mang là đệ nhị không gian nội nào đó linh quạng vọng lại đây là một loại quang thuộc tính linh quạng trong tình huống bình thường thoạt nhìn giống ngọc thạch nhưng chỉ cần va chạm linh quạng liền sẽ bùng lên ra lóa mắt quang mang có thể liên tục 3-4 giây tả hữu Quang mang chợt lóe, phép nhìn đến ở chính mình trước người, xuất hiện một cái cầu đầu nhân, hơn nữa đầu tàn khuyết một mảnh nhỏ, liệt khai miệng chó, lộ ra dữ tợn hằn răng. Mà quang mang ngọn nguồn, lại là một người trần trụi thượng thân, ăn mặc một cái da hổ quần đuổi quái nhân, cặp mắt kia là một hoành mở dự, khủng bố dữ tợn. Trong tay cầm hai khối linh quạng, lẫn nhau va chạm ở bên nhau. Quang mang, đó là hai khối va chạm linh quạng vọc lại. Chợt nhìn thấy dưới, phép đám người sợ tới mức một cái giật mình. Mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Kinh hách 999999. 999 Ta thiên A, có quái vật, địch tập, địch tở. Vâng. Cả người quang mang nở rộ, một đám người hai chân hơi hơi phát run, sôi nổi cấp chính mình ra tăng phòng ngự. Mà Thi giống lên một tiếng, trực tiếp nhào lên phép. Khoảng cách thân cận quá, phép mới vừa đứng lên nửa cái thân mình, Thi Nô liền nhào tới. Lan. Cả người quang mang bùng nổ, đôi tay vung lên, một đạo quang minh viên thuẫn che ở trước người một đạo quang minh chi nhận chém về phía Thino. Kinh hách 9999999. -999. Quang mang nở rộ, phép đám người nghỉ ngơi trong nhà, nháy mắt một mảnh ánh sáng. Nhưng mà, Hắc ám chợt buông xuống, đem quang mang cấp ba phủ quay về với Hắc ám. Công kích, mau công kích. Phép luôn cuống, thân hình không ngừng lui về phía sau, không ngừng cấp chính mình gia tăng phòng ngự. Hơn nữa, lấy ra vũ khí, nắm ở trong tay. Phốc. Một tiếng nhập thịt thanh âm vang lên chỉ cảm thấy chính mình trên mặt bán thượng nhiệt nhiệt chất lỏng thanh hôi khó nghe Thino, ở hắn quang nhận dưới chém thành hai nửa quang minh hội nơi dừng chân đại loạn tất cả mọi người kinh hoàng lên không biết có bao nhiêu cẩu đầu nhân lẫn vào tiến vào phanh một tiếng bạo vang truyền đến cuồng phong gào thét quang minh hội thành viên tất cả đều nở rộ lộng lẫy quang mang ở quang minh chiếu dọi xuống bọn họ thấy được một cái ăn mặc da hổ quần đùi dù sao mắt quái nhân đang ở rời xa nơi dừng chân Chờ đến xác định nơi dừng chân nội không có địch nhân, sở hữu đội viên hội tụ ở bên nhau lúc sau, phép mới đặt mông ngồi dưới đất. Hô hô thở hổn hển, cầu đầu nhân gần trong gang tấc kia một màn, dọa đến hắn. phảng phất, khoảng cách tử vong chỉ có nửa bước xa. Mồ hôi lạnh cơ hồ ướt đẫm quần áo. Đó là ai? Nhớ tới dù sao mắt quái nhân, mọi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Cái kia hay là, đó là đệ nhị không gian nội, trừ bỏ cầu đầu nhân ở ngoài mặt khác sinh linh. Lớn lên quá mẹ nó dòa người. Muốn hay không thông chi cái khác tổ chức chú ý phòng bị? Một người đội viên mở miệng hỏi. Phép chờ mặc, quang minh hội ăn như thế đại một cái mệnh, ước gì cái khác tổ chức cũng ăn cái mệnh? Chỉ là, trước mắt tình thế không rõ, nói không chừng còn cần liên hợp lại ứng đối các loại không biết tình huống. Nếu là không thông chi nói, vạn nhất cái khác tổ chức tổn thất quá lớn, có thể hay không ảnh hưởng toàn bộ nhân loại người tu hành thực lực, làm cho vô pháp ứng phó kế tiếp tình huống. Phép chờ quang minh hội thủ lĩnh thực Thông tri kỵ sĩ đoàn cùng thánh tổ chức đi, cái khác liền tính. Phép trầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói, kỵ sĩ đoàn là quang minh hội tiểu đệ, cùng mặc chung một cái quần, mà cùng thánh tổ chức quan hệ thân mật, nếu là không nhắc nhở một chút không thể nào nói nổi. Phái ra hai tổ đội viên, phân biệt đi trước kỵ sĩ đoàn nơi dừng chân, cùng thánh tổ chức nơi dừng chân truyền tin. Hai cái tổ chức nơi dừng chân, khoảng cách quang minh hội không xa, ba cái tổ chức đều có ăn ý, làm tốt liên hợp chuẩn bị. Bởi vậy, lẫn nhau nơi dừng chân phòng ngự ần vẫn có lẫn nhau liên hợp chi thế. Hứa Dương nhai ác ngậm kẹo cao su, một bên hướng trong miệng ha khí, ngưng tụ một cái ác ngậm không khí cầu. Tích góp kinh hách giá trị nhất hữu hiệu phương pháp, tự nhiên là dựa vào ác ngậm kẹo cao su, làm người làm ác ngậm. Ác ngậm kẹo cao su có thể nói là chuyên vị tích góp kinh hách giá trị chuẩn bị đạo cụ. Ngưng tụ hai cái ác ngậm không khí cầu lúc sau, Hứa Dương đã đi tới kỵ sĩ đoàn nơi dừng chân ngoại, lúc này Quang Minh hội đội viên còn không có tới mật báo trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động tiến vào kỵ sĩ đoàn nơi dừng chân đem không khí cầu đặt ở kỵ sĩ đoàn nơi dừng chân nội hứa dương liền xoay người rời đi các tổ chức đều là chiếm cứ quảng trường bên cạnh kiến trúc làm nơi ở tạm thời không khí cầu ở kiến trúc nội dần dần tản ra thời điểm ác ngọng kẹo cao su khí vị cơ hồ tràn ngập toàn bộ nơi dừng chân ít nhất bảy thành trở lên nhân viên sẽ hút vào ác ngọng kẹo cao su khí vị hứa dương sau khi rời khỏi ác ngọng không khí cầu bắt đầu hoa khai Khí vị dần dần tràn ngập ở trong không khí. Giờ phút này, Quang Minh Hội đội viên mới vừa đến Kỵ sĩ đoàn nơi dừng chân, Kỵ sĩ đoàn thủ vệ nhân viên đón đi lên. Một cổ nhàn nhạt kẹo cao su hương vị tràn ngập lại đây. Hắc, ngươi nhai kẹo cao su. Không có a. Ngao. Đột nhiên, liên tiếp kêu sợ hai tiếng động vang lên. Kỵ sĩ đoàn nơi dừng chân nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn, mà vừa mới đến Kỵ sĩ đoàn nơi dừng chân Quang Minh Hội người tu hành còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Liền lâm vào ác ngộng bên trong, kêu sợ hãi liên tục. Chương 398: Hứa Dương lại làm sự tình. Kỵ sĩ đoàn nơi dừng chân rối loạn. Hơn phân nửa người ngã trên mặt đất kêu sợ hãi liên tục, phản phất ở làm ác ngộng. Thủ vệ ở kiến trúc ngoại đội viên, không có hút vào ác ngộng kẹo cao su khí vị, thấy như vậy một màn, đã trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ a. Các đồng bạn đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ, muốn toàn bộ xử lý. Khẳng định không thể a liên thủ lĩnh đều ở làm ác ngộng, trên mặt đất quay cuồng phảng phất bị người đuổi giết dường như mẹ nó đến tột cùng phải làm sao bây giờ kỵ sĩ đoàn trung dư lại thanh tỉnh đội viên đã chân tay luống cuống hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ mau đi thông chi phạt lao đại một người kỵ sĩ đoàn đội viên kêu lên Ta đây liền đi lúc này bọn họ muốn đi quang minh hội các đại ca chạy nhanh đi xin giúp đỡ thánh tổ chức cũng rối loạn bất quá thánh tổ chức tình huống so kỵ sĩ đoàn muốn hảo đến nhiều Không có như vậy nhiều người lâm vào ác ngộng bên trong. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, quan sát đến chính mình đồng bạn tình huống, phòng ngừa giấu ở trong bóng đêm địch nhân tập kích. Hứa dương nhanh hơn hành động tốc độ, động tinh nào đến quá lớn, cái khác tổ chức một khi có phòng bị, muốn hố một phen liền không dễ dàng như vậy. Không ngừng nhai ác ngộng kẹo cao su, phun ra khí tới, ngưng tụ ra một đám ác ngộng không khí cầu. Bà Lamôn, Ám Đường, An Đệ Thần Miếu, May A Cung, cùng với A Mạc H Bác giã cương điền chợt ngửi được kẹo cao su hương vị thời điểm, tức khắc trong lòng dùng mình, mọi người nín hơi. Cung quýt nhắc nhở nói. Cái này khí vị, có chút quen thuộc ra. Lúc trước đó là người được cái này khí vị, làm một hồi siêu khủng bố ác ngộng. Thánh tổ trước hôn đàn nhóm. Bác giã cương điền trong lòng phẫn nộ không thôi. Mặc dù, hắn mở miệng nhắc nhở, Trung Quy đã muộn một bước. Không ít người đều hút vào ác ngộng kẹo cao su khí vị, bao gồm chính hắn. Bởi vậy, ạ mạt hội cũng rối loạn. Hứa Dương trở lại thiên vong nơi dừng chân lúc sau, vì không làm cho cái khác tổ chức hoài nghi, tìm tới Kim Trường An đám người cùng nhau làm ra một ít động tĩnh tới che giấu một chút. Hứa Dương, ngươi có phải hay không lại làm sự tình gì? Kim Trường An nhịn không được phun tào nói, đại buổi tối, mọi người đều tương đối khẩn trương, liền không cần làm loạn sự tình. Khụ, ta chính là đi hù dọa những người khác một chút mà thôi, bọn họ là gan quá nhỏ, dọa một cái liền hòa hòa quay tê. Hứa Dương cười hắc hắc, đã hiểu. Thứ này lại đi làm sự tình, hố cái khác tổ chức đi. Vì không bị hoài nghi, phối hợp làm điểm động tĩnh xuất hiện đi. Hác ám đi qua. Hưng đông thời điểm, quang minh hội phái cá nhân tới, mấy tổ chức lớn thương nghị một chút, kế tiếp nên sao được động. Vừa tiến vào thiên vong nơi dừng chân, liền hỏi nói, buổi tối, có phát sinh sự tình gì sao? Thật là đáng sợ. Phụ trách tiếp đại Kim Trường An, vẻ mặt lòng còn sợ hại bộ dáng. Tối hôm qua, chúng ta rất nhiều người đều làm ác ngộng. Nơi này quả nhiên là một cái điểm xấu nơi a Bên cạnh đội viên, vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Quang minh hội đại biểu thấy như vậy một màn, trong lòng lực có đắc ý, nguyên lai thiên vong không biết, này hết thể sau lưng, là một cái rủ sao mắt quái nhân làm ra tới. Cảm thấy chính mình nắm giữ tình báo, so thiên vong nhiều đến nhiều, tức khắc có một loại cảm giác về sự ưu việt, tâm tình đều biến hảo. Đơn giản thương nghị một chút kế tiếp hành động kế hoạch, nhất trí đồng ý, hướng tới tháp cao tham dò mà đi. Liên hợp ứng đối khả năng xuất hiện cầu đầu nhân tập kích. Ả Mạt hội suýt nữa cùng thánh tổ chức trở mặt đánh lên. Ở Quang Minh hội điều hòa dưới, mới giải thích rõ ràng, làm ác ngộng việc này, đều không phải là thánh tổ chức làm ra tới. Mà là nào đó không biết sinh linh. Biết được Ả Mạt hội ở tiến vào đệ nhị không gian phía trước, liền làm một lần ác ngộng, hơn nữa hoài nghi là thánh tổ chức việc làm. Phép đám người sắc mặt ngưng trọng lên, nhất trí cho rằng, có thể là đệ nhị không gian nội nào đó sinh linh, rời đi đệ nhị không gian tiến vào địa cầu. Hơn nữa, nhớ tới tán tu khu nghe đồn có tang thi lui tới sự tình, càng thêm khẳng định cái này suy đoán. Cờ giết Đức, Bắc Giả Cương Điền, ba cái tổ chức thủ lĩnh, sắc mặt trầm trọng, hơn nữa an ý che giấu tin tức này, chỉ đợi trở về lúc sau, nói cho từng người tổ chức cao tầng. Có lẽ có thể dùng cái này tình báo, hướng cái khác tổ chức trao đổi tới một ít tài nguyên. Sở Hưu tổ chức đều bắt đầu tụ lại ở bên nhau, tạo thành một chi đại quân, tiến đến thăm dò tháp cao. À mạt hội trong đám người, tiểu xuyên thiên diệp cả người đều bao phủ ở áo đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt tới. Đây là nàng hoa vài tiếng đồng hồ, lâm thời khâu vá ra tới áo đen, che lấp chính mình trên người xấu hổ. Một đôi con người, phẫn hận mà nhìn về phía thiên võng đội ngũ bên trong, tìm kiếm hứa dương thân ảnh. Hứa dương huynh, ngươi, ngươi không chết. Phép nhìn đến hứa dương thời điểm, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Phép huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Rất muốn ta chết sao? Hứa dương không vui địa đạo. Nga, Nga, tự nhiên không phải, chỉ là ta khó có thể tin, hứa Dương Huynh có thể ở cái loại này dưới tình huống chạy ra thăng thiên. Phép vội vàng xin lỗi địa đạo. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Hứa Dương vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Phép có chút chứng đau, nị mạ, thứ này không chết à, kia chính mình chẳng phải là, tặng không hai khối linh quạng đi ra ngoài. Không cam lòng, kia chính là linh quạng A. Hứa Dương Huynh, nếu ngươi bình yên vô sự, Ngươi xem có phải hay không đem linh quặng trả lại cho ta. Phép vẻ mặt mong đợi chi sắc. Phép huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta mệnh không đáng giá hai khối linh quặng sao? Hứa dương vẻ mặt trịnh trọng chi sắc hỏi. Phép thực chứng đau, cảm giác chính mình kia hai khối linh quặng là nếu không đã trở lại. Tuy rằng trong lòng cảm thấy, hứa dương mệnh không đáng giá hai khối linh quặng, nhưng không thể nói ra a, nói ra chẳng phải là đắc tội với người. Hơn nữa là hướng chết đắc tội cái loại này. Cho nên, phép trong lòng chứng đau. Trên mặt lại là nghiêm túc biểu tình, như thế nào sẽ? Hứa Dương huynh một cái mệnh, liền tính là ngàn ngàn vạn vạn linh quang cũng là so ra kém. "Phép huynh đệ, người đưa ra hai khối linh quang, đại biểu chính là chúng ta hữu nghị, ngươi hiện tại muốn trở về, là cảm thấy chúng ta hữu nghị không đáng giá hai khối linh quang, hoặc là nói, phải đi về lúc sau, cùng ta trở mặt." Hứa Dương vô phật bả vai, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Chúng ta có cái giấm hữu nghị a?" Phép trong lòng phun táo, ngoài miệng lại nói: "Hứa Dương huynh hiểu lầm." Chúng ta hữu nghị sao có thể chỉ trị giá hai khối linh quặng đâu, ta vừa rồi chỉ là nói giỡn. Ta liền nói sao, phép huynh không phải nhỏ mọn như vậy người. Hứa dương tức khắc vẻ mặt cười ha hà, ôm lấy phép bà vai, một bộ lao bằng hữu nhiều năm không thấy bộ dáng. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. phế khỏe miệng chịu động một chút, con người từ hứa dương cánh tay trùng thoát thân ra tới. Hứa dương huynh, không biết người đối kia tòa tháp cao, có cái gì cao kiến. Hai khối linh quặng là nếu không đã trở lại. Mặc dù đau lòng cũng vô dụng, Phép trở về chính đề, hỏi về thăm dò tháp cao sự tình. Ta không biết ta, quá phức tạp vấn đề, ta không hiểu, ta từ trước đến nay thích động thủ, không thế nào thích động não. Hứa dương rung đùi lắc ý, vẻ mặt bất đắc dĩ địa đạo. Thích động thủ không thích động não. Phép vẻ mặt hồ nghi chi sắc, thấy thế nào thứ này, đều là cái loại này thích sau so lương âm nhân ra hỏa. Lúc trước thăng cấp tái thượng, chính mình đã bị hắn cấp âm. Trường 399, ngươi không tư cách cùng ta nói. Phép đối hứa dương là có bóng ma tâm lý, nghe được hứa dương tự xưng, thích động thủ không thích động thủ, hắn liền có chút cảnh giác đi lên. Hứa dương nếu thật là một cái, thích động thủ không thích động não người, lúc trước thăng cấp tái thời điểm, trực tiếp liền đối chính mình động thủ, mà sẽ không vòng một vòng, tìm cơ hội đánh lén chính mình. Tổng thượng sở thuật, hắn đều không phải là là một cái thích động thủ, mà không thích động não người. Hứa dương đang ở vui tươi hớn hở mà cùng phép hạt liêu, tiểu xuyên thiên diệp phẫn nộ mà đã đi tới bao phủ ở áo đen Tiểu xuyên thiên diệp nhìn đến Hứa Dương thời điểm lửa giận liền nhịn không được bão táp lên hoàn toàn áp chế không được Hứa Dương cơ hồ giết gào giống ra tới ngươi vị nào Hứa Dương quay đầu nhìn lại giả ngu giả ngơ địa đạo ngươi đừng giả ngu ngươi cái hỗn đàn đem ta hại thành cái dạng này Tiểu xuyên thiên diệp nghiến răng nghiến lợi ta trang cái gì nốc ta liền ngươi trương bộ dáng gì đều nhìn không tới ai biết ngươi là ai Hứa Dương dứt khoát giả ngu rốt cuộc Phác Hinh Ngươi tới bình phân xử, ngươi có thể nhìn ra được tới, nàng trông như thế nào sao? Nhìn không ra tới, Phẹp muốn rời xa Thị Phi, mặc kệ đối phương là ai, khẳng định cùng Hứa Dương có cái gì thâm cừu đại hận. Vũng nước đục này, hắn mới không nghĩ tranh đi vào. Nhưng mà Hứa Dương trực tiếp kéo lấy hắn. Ngươi xem, vị này Quang Minh Hội Thánh tử, Phẹp huynh đều nhìn không ra tới ngươi là ai, trông như thế nào, ta lại như thế nào biết ngươi là vị nào? Hứa Dương kéo qua Phẹp tới làm tấm một. Ngươi đừng giả ngu. Ta nói cho ngươi, đời này ta cùng ngươi không để yên. Tiểu xuyên thiên diệp giận dữ hét, phải không cấm có chút bắt quái đi lên, hay là hứa dương thiếu nợ tình. Làm nào đó bội tình bạc nghĩa sự tình, cho nên trước mắt nữ tử, mới như thế phẫn hận. Vị cô nương này, ngươi ít nhất muốn cho ta biết, ngươi là ai đi. Lộ ra gương mặt thật làm ta nhìn xem. Hứa dương trên mặt biểu tình thực bất đắc dĩ. Đúng vậy, này che che giấu giấu, ai biết ngươi là vị nào a? Phép mở miệng hát để nói. Hắn hiện tại chủ yếu là bắt quái chi tâm bị câu lên, muốn xem một chút, hứa dương bội tình bạc nghĩa nữ tử trông như thế nào. Tiểu xuyên thiên diệp giận chừng mắt nhìn phép liếc mắt một cái, lan một bên đi, không liên quan ngươi sự. Phép huynh, này nữ khinh bị ngươi a, thế nhưng kêu ngươi lăn, tấu nàng, không cần cùng ta khách khí. Hứa dương cấp phép một cái cổ vũ ánh mắt. Phép một đầu hát tuyến. Hứa dương, ngươi, ngươi, ta đợi này cùng ngươi không để yên. Tiểu xuyên thiên diệp tay cầm khẩn trôi đào. Nộ khí trị 999999, ngươi có thể đổi một câu sao? Hứa Dương hắt một khuôn mặt nói. Lời này nghe, như thế nào cảm giác, chính mình thiếu nàng dường như. Dù sao, ta cùng ngươi không để yên, cả đời đều cùng ngươi không để yên. Tiểu xuyên thiên diệp cuồng loạn mà giống lên. Ngươi đứng xem tất cả đều ghé mắt nhìn lại đây, không ít người bắt quái chi tâm ngao ngoe rục dịch. Ngươi đây là ở nhắc nhở ta xử lý ngươi a? Hứa Dương cảm thấy tiểu xuyên thiên diệp nữ nhân này, khả năng khí hôn đầu không ngừng cương điệu, cả đời cùng chính mình không để yên, chẳng lẽ liền không nghĩ tới, chính mình đem nàng xử lý, kia không phải một chút phiền toái đều không có. Tiểu xuyên thiên diệp cả kinh, hoảng loạn về phía sau lui lại mấy bước, đôi mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, nắm chui đau tay lại khẩn vài phần, tựa hồ thật sự sợ Hứa Dương chợt ra tay, đem nàng cấp giết. Hứa Dương còn cần hù dọa vài câu, chợt nhìn đến ở đại quảng trường một bên, dầm dạp câu thông nhập đi ra, cầm đầu cầu đầu nhân, đúng là đầu chó vương. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, Hứa Dương cũng không có tâm tình cùng Tiểu Xuyên Thiên Diệp dây dưa đi xuống. Trở lại Thiên Võ đội ngũ bên trong, bố trí chiến trận, ứng đối kế tiếp chiến đấu. Pháp cũng cuống quýt trở lại Quang Minh hội đội ngũ, chỉ huy đội viên bố trí chiến đấu phương trận. Tiểu Xuyên Thiên Diệp thấy vậy, chỉ có thể phẫn hận mà trừng mắt nhìn Hứa Dương vài lần, căm hực mà trở lại Á Ma hội đội ngũ. Các vị, hiện tại là thời khắc nguy cơ, hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đội ngũ cầu đầu nhân. Pháp kêu lớn. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, tình huống hiện tại không liên hợp lại, chỉ có bại vong một đường. Không có người nguyện ý lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Cầu đầu nhân đại quân ở đầu chó Vương dẫn rất hạ, chậm rãi đã đi tới. Hai bên đội ngũ cách xa nhau không đến 50 mệ thời điểm, cầu đầu nhân đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Đầu chó Vương chậm rãi đi ra. Nhìn đến cầu đầu nhân thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này đầu chó Vương, cùng lúc trước nhìn thấy là lúc, có một ít thay đổi, đầu chó thượng mang một cái vương miện ngủ trong tay sử một cây đầu chó quải trượng. Bất luận là Vương Miện cùng đầu chó quải trượng, đều phi bình thường chi vật, ít nhất tứ tinh cấp bậc thần khí. Hứa Dương chân mày cao lại, tổng cảm thấy đầu chó vương thực lực, tựa hồ lại có tăng cường. Nếu là bước vào tứ tinh, như vậy hắn cũng chỉ có thể đào tẩu một đường. Tứ tinh cấp bậc thực lực, đều không phải là hiện tại hắn có thể ứng phó. Mặc dù là giới hết, cũng vô pháp chiến thắng tứ tinh cấp bậc người tu hành, đương nhiên tứ tinh cấp bậc cũng vô pháp uy hiếp đến giới hết. Ác ma đã bắt đầu ra tới, chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, chúng ta hẳn là nói chuyện, liên thủ đối phó ác ma sự tình. Đầu chó Vương đã đi tới, khoảng cách người tu hành đội ngũ không đủ 20 mễ vị trí dừng lại. Người tu hành nhóm hai mặt nhìn nhau, đầu chó Vương là tới trao đổi liên hợp ứng đối ác ma sự tình. Này trong đó sẽ không có cái gì âm lưu đi. Nói nữa, ác ma ở nơi nào? Mẹ nó, vẫn luôn là cầu đầu nhân tập kích chính mình đáng người, nơi nào tới ác ma? Ta là mang theo thành tâm tới. Các người trong nhân loại, ra tới cái đại biểu, nói chuyện đi. Đầu chó vương dừng một chút quái trượng, trình trọng điệu đạo. Phép cái thứ nhất đi ra. Hắn vẫn luôn đều thích làm thủ lĩnh, mỗi lần làm liên hợp thời điểm, hắn là nhất tích cực, hơn nữa luôn là tưởng lấy thủ lĩnh tự cho mình là. Đầu chó vương tới thương thảo liên hợp vấn đề, tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không sai qua. Ta, tới cùng ngươi tâm sự. Phép cả người lóng lánh quan mang, khí thế mười phần, có vẻ chính mình uy nghiêm vô cùng. Tuy rằng hắn cái thứ nhất ra tới, nhưng cũng không dám nói thẳng đại biểu toàn bộ nhân loại người tu hành, nếu không cái khác tổ chức thủ lĩnh, chỉ sợ sẽ dôi hắn. Ngươi, Một bên đi, không tư cách cùng ta nói. Há biết, đầu chó vương nhìn hắn một cái, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà xua xua tay nói. Ta nỉ mạ! Phép khí tạc, ý định chơi người đúng không? Chính mình mới vừa uy phong lấm lấm lên sân khấu, mẹ nó, một câu liền muốn tống cổ chính mình. Bang quang chính mình một cái tắt không tính còn muốn đem chính mình ấn trên mặt đất, dùng chân dùng sức dậm vài cái. ngươi có ý tứ gì? ta xem ngươi liền không phải mang theo thành ý tới, khẳng định có âm mưu, chúng ta sẽ không mắc mưu. phép bực bội địa đạo. lan, cùng ngươi loại này thiểu năng trí tuệ không có gì hảo thuyết. đầu chó vương trưởng hắn liếc mắt một cái, kia ghét bỏ bộ dáng, tức giận đến phép sắc mặt xanh lẻ. nói ai thiểu năng trí tuệ đâu? mẹ nó, các ngươi một đám cẩu người mới là thiểu năng trí tuệ, xuất sinh đâu? phép mới không nhận đúng đâu trực tiếp rơi trở về. Đầu chó Vương nổi giận, một đốn quả trượng, một đạo xích hồng sắc quang mang ầm ầm mà ra. Phép sớm có phòng bị, cả người quang mang mãnh liệt, chữ thập kiếm rút ra, cuốn lên một đạo mãnh liệt kiếm mang đón đi lên. Oanh. Lưỡng đạo công kích văng ở bên nhau, phép sắc mặt biến đổi, lão đạo lui về phía sau vài bước. Chương 400, người kia. Phép chặn một đạo công kích, nhưng mà đầu chó Vương đạo thứ hai công kích theo sát tới, hơn nữa uy lực càng cường. Chỉ một thoáng, phép sắc mặt thay đổi liên tục huy động chữ thập kiếm chém ra từng đạo mánh liệt quan mang một bên bay nhanh sau này thối lui cái này cẩu đầu nhân quá cường đại gia cùng nhau liên thủ xử lý hắn một bên lui một bên cầu viện hứa dương đứng dậy đầu chó vương thôi bỏ đi không cần cùng tiểu hải tử chấp nhận đầu chó vương chợt thu tay lại ánh mắt nhìn về phía hứa dương phật liên xấu hổ lũ mạ này liền thu tay lại đôi tay nắm chữ thập kiếm tình cảnh xấu hổ mà đứng ở nơi đó rồi sau đó mặt quang minh hội đội viên vừa mới bán ra đi trần chuẩn bị chi việc lúc này xấu hổ mẹ nó đến tột cùng còn muốn hay không tiếp tục tiến lên vây ổ a ai hà tất động khí đâu hứa dương lắc đầu thở dài một hơi đã đi tới xem ở ngươi mặt núi thượng ta liền phóng cái kia thiểu năng trí tuệ một lần đầu chó vương dừng một chút quải trượng nói đối sao không cần cùng tiểu hải tử chấp nhận hứa dương nhân cơ hội ở phép tới thượng dậm mấy đá phép nổi giận nị mạ Có ý tứ gì, liên hợp lại giống chính mình mặt đúng không? Như thế nào, thiên vong cùng cầu đầu nhân, có liên hệ. Cười lạnh một tiếng mà bắt đầu cấp thiên vong chụp mũ. Hứa dương quay đầu lại nhìn Phép liếc mắt một cái, thở dài một hơi, nói, Phép huynh, đầu chó vương nói ngươi là tiểu năng trí tuệ, kỳ thật ta không ủng hộ, nhưng là từ ngươi nói ra những lời này thời điểm, ta liền nhận đồng. Hứa dương, ngươi, ngươi vẫn là câm miệng đi, hiện tại là cãi nhau thời điểm sao Chỉ số thông minh bình thường người sẽ ở cái này mấu chốt thượng cái nhau sao? Hứa Dương trực tiếp rồi trở về. Người so mở miệng, thật sự, đừng làm cho cầu đầu nhân khinh thường người. Ném chúng ta nhân loại mặt, vừa rồi chúng ta nhân loại mặt, đều bị ngươi mất hết. Nếu muốn ra tới nói, rồi lại bị dọa đến, kêu cha gọi mẹ, còn muốn vây hổ nhân ra một người, mất mặt không? Ngươi, phật cơ hồ muốn hút máu, nị ma, thứ này chuột mũ cũng rất lợi hại a. Được rồi, đừng nói nữa, còn tưởng mất mặt. Hứa Dương lấy lãnh đạo miệng lưỡi nói. Đúng vậy, ngươi đừng nói nữa, sẽ làm chúng ta cẩu đầu nhân nhất tộc, khinh thường các ngươi nhân loại. Đầu chó vương cũng rôi phẹp một câu. Ta nỉ mà. Phẹp đỏ lên mặt, ngẹn khuất không thôi. Cắn răng, đứng ở nơi đó, thầm nghĩ, ta đảo muốn nhìn, hứa dương ngươi cùng đầu chó vương nói chút cái gì. Dù sao ngươi là đại biểu không được ta quang minh hội, ngươi chỉ có thể đại biểu thiên vong mà thôi. Muốn đại biểu sở hữu tổ chức tỏ thái độ, ngây thơ. Phẹp đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó nhất định tìm cơ hội cấp Hứa Dương chế tạo Nan Kham. Đầu chó Vương làm lơ phèo, nhìn Hứa Dương nói: "Thế nào, liên thủ đối phó ác ma, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Ngươi nói liên thủ liền liên thủ a, cái gọi là ác ma, ở nơi nào đâu? Chỉ là ngươi một người chi ngôn, ai biết có phải hay không gạt chúng ta." Hứa Dương đối với đầu chó Vương trong miệng ác ma, trước sau tâm tồn hoài nghi. huống hổ, đầu chó Vương trong miệng ác ma, chưa chắc chính là nhân loại trong mắt ác ma a. Nói không chừng, kia cái gọi là ác ma Kỳ thật là cầu đầu nhân tiên địch. Phải biết rằng, cầu đầu nhân lai lịch chính là có chút kỳ ba. Ác ma liền ở nơi đó, hắn sắp ra tới, ta không cần thiết lừa người, sở hữu chết người, một thân tinh khí thần huyết nhục đều bị ác ma hấp thu, hắn đang ở khôi phục bên trong. Đầu chó Vương chỉ hướng tháp cao phương hướng, trong mắt nhịn không được lộ ra sợ hãi chi sắc. Hứa Dương nhìn tháp cao phương hướng không nói gì. Phân giải sau thi thể, hóa thành chất dinh dưỡng, xác thật chạy vào tháp cao phương hướng. Kỳ thật Đối với đầu chó vương lời nói, hứa dương đã tin bảy thành. Duy nhất không xác định chính là, cái kia cái gọi là ác ma, hay không chỉ nhằm vào cầu đầu nhân. Đầu chó vương đã từng nói qua, lúc trước chế tạo ra cầu đầu nhân người kia, đã từng đi vào quá cái này không gian. Ác ma, hay là đó là người kia? Có lẽ, là người kia truyền nhân. Hắn là cầu đầu nhân địch nhân, lại chưa chắc là nhân loại địch nhân. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Đầu chó vương thở dài một hơi, nói, các ngươi. Trừ phi đánh bại ác mà, nếu không vô pháp rời đi cái này không gian. Nhìn đến hứa dương hoài nghi ánh mắt, đầu chó vương tiếp tục nói, hiện tại không gian quy tắc, đã không phải các ngươi tiến vào lúc, mặc dù cái này không gian tới rồi đóng cửa thời điểm, cũng sẽ không đem các ngươi bài xích đi ra ngoài, mà vào tới kia một cánh cửa, đã đóng cửa. Hứa dương cùng phép ánh mắt một ngưng, nếu đúng như đầu chó vương lời nói, như vậy làm không tốt, chính mình những người này, thực sự có khả năng muốn vĩnh viễn lưu tại đệ nhị không gian nội. Không cần hoài nghi lời nói của ta, ta không cần phải lừa các ngươi, hiện tại chỉ có một cái lộ, đem ác ma đuổi đi ra tháp cao, như vậy các ngươi mới có cơ hội bị pháp tắc bài xích đi ra ngoài, nếu không cả đời đều phải lưu lại nơi này. Đầu chó vương cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng, ác ma sẽ bỏ qua các ngươi. Đúng vậy, hắn sẽ không giết các ngươi, nhưng lại là sẽ đem các ngươi biến thành quái vật, hoặc là biến thành tần cầu đầu nhân nhất tộc, đó là một cái kẻ điên. Đầu chó vương cười đến thực vui vẻ, Nếu Các ngươi cam nguyện biến thành tiếp nhận chúng ta tân cầu đầu nhân, như vậy các ngươi đại có thể khoanh tay đứng nhìn. Biết cầu đầu nhân lai lịch hứa dương, không nghi ngờ đầu chó vương trong miệng ác ma, thật sự sẽ đem bọn họ những người này, biến thành quái vật. Người kia, tâm linh nói không chừng sớm đã vặt mẹo. Người người kia đi. Hắn sống đến bây giờ. Hứa dương khó có thể tin. Đầu chó vương trong miệng nói cái kia văn minh thế giới, hẳn là phi thường xa xăm nhân đại, nếu là người kia thật sự sống đến bây giờ kia thọ mệnh không khỏi quá doa người, giống hắn loại này cường đại người, luôn là có biện pháp làm chính mình còn sót lại số dưới. Đầu chó vương sợ hãi rất nhiều, cũng tràn ngập kính ngể. Chúng nó tổ tiên cũng là rất cường đại tồn tại, sáng tạo ra tế thi phủ chi thuật cùng với nguyên rủa tái giá phương pháp, nhưng mà như thế cường đại các tổ tiên, tất cả đều tiêu vong ở năm tháng sông dài bên trong. Mà người kia lại là trước sau tồn tại, mặc dù thực lực của hắn kỳ thật đã xa xa không bằng năm đó, ít nhất vẫn như cũ tồn tại, vẫn như cũ nắm giữ khủng bố chú thuật cùng quỷ dị pháp môn. Hứa Dương không cầm nhớ tới, lúc trước ở Tây Bắc thảo nguyên ngầm không gian nội, nhìn thấy kia một khối sống tây khô. Kỳ thật liên thủ cũng không quan hệ, chẳng qua các ngươi cầu đầu nhân, phải làm tiên phong, rốt cuộc đó là các ngươi địch nhân, cũng là các ngươi ác ma. Hứa Dương trầm ngâm một chút mở miệng nói, "Có thể." Đầu chó Vương không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Phép cười lạnh, đang muốn mở miệng bác bỏ một phen, cho thấy chính mình nơi quang minh hội là sẽ không nghe theo Hứa Dương liên thủ quyết định, thuận tiện cấp Hứa Dương một ít nan cam, cùng với ghê tởm một chút đầu chó vương. Còn không có tới kịp mở miệng, Hứa Dương đã dẫn đầu mở miệng nói, "Ta liên thủ quyết định, chỉ đại biểu ta nơi đội ngũ, còn lại đội ngũ, chính ngươi đi nói." Hứa Dương chút nào không cho phép bác bỏ cơ hội, cười ha hả mà mở miệng nói, "Cuối cùng, quay đầu lại nhìn về phía phe phó huynh đệ, ta đại biểu Thiên Vọng, cùng ngươi không quan hệ đi." Phe một ngụm hờn dỗi nghẹn ở ngực. Hảo sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Chương 401, nguyên rủa cầu thang. Các tổ chức cuối cùng vẫn là cùng đầu chó Vương đạt thành liên thủ hiệp nghị. Ở nhận thức đến khả năng gặp phải uy hiếp, cùng với đệ nhị không gian quy tắc thay đổi, mất đi phản hồi địa cầu chi lộ sau, liên thủ trở thành tất nhiên. Cầu đầu nhân đại quân ở bên cạnh, hơn nữa hơi chút giữa trước, các tổ chức đội ngũ ở bên kia, hơn nữa lạc hậu cầu đầu nhân đại quân một chút, làm cầu đầu nhân đại quân đi trước dò đường. Hứa Dương ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu chó Vương. Tuy rằng đầu chó vương thực lực như cũ ở vào tam tinh cấp bậc, nhưng cho hắn cảm giác phi thường chi quái dị, tựa hồ đầu chó vương tùy thời đều có thể đủ đem thực lực tăng lên tới tứ tinh. Cung cầu đầu nhân liên thủ không có khả năng lẫn nhau đều tín nhiệm, mà các tổ chức chi gian cũng tồn tại không tín nhiệm, bởi vậy mặt ngoài hài hòa kỳ thật ngầm từng người phong bị. Trầm rãi hướng tới tháp cao mà đi, theo khoảng cách kéo gần, một tòa rộng lớn màu đen tháp cao xuất hiện ở trước mắt, ba điều thẳng tháp cầu thang nối thẳng tháp đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, mây mù lượn lờ bên trong, vô pháp nhìn đến tháp đỉnh diện mạo. Đội ngũ ngừng lại. Ba điều thẳng tắp hướng về phía trước cầu thang, không biết có bao nhiêu cấp, không một cái cầu thang bề rộng chừng 10 mét bộ dáng. Toàn thân màu đen bất thường, cho người ta một loại mạc danh áp lực, cùng điểm xấu dự cảm. Đội ngũ tách ra, một tạ một hưu bắt đầu vòng quanh tháp cao đi tới. Vòng đến tháp cao mặt bên, phát hiện đồng dạng là ba điều cầu thang thẳng tắp hướng về phía trước, cả tòa tháp cao tổng cộng 12 điều cầu thang. Trải qua tính ra, tháp cao chiếm địa ít nhất 1 km phạm vi, như thế thật lớn tháp cao, toàn thân đều là màu đen, hơn nữa nhìn không ra tới, đến tuột cùng là cái gì tài liệu kiến thành. Tháp cao tựa hồ là thành thực, không có tìm được có thể tiến vào môn hộ chi môn thông đạo. ngẩng đầu nhìn về phía tháp cao đỉnh, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Tháp cao ít nhất mấy trăm mét, mặt trên tràn ngập không biết uy hiếp, mà thông đạo lúc sau 12 điều cầu thang, một khi xuất hiện nguy hiểm, muốn trốn đều tương đối khó khăn như vậy cao địa phương nga xuống, trừ bỏ phong hệ chờ có chút người tu hành ở ngoài, còn lại người tu hành như vậy cao địa phương nga xuống cũng là sẽ chết. đầu chó vương, phái người đi lên trà xét một chút. hứa dương hướng đầu chó vương kêu gọi. nếu là liên thủ, kia hẳn là cùng nhau phái người. đầu chó vương không quá nguyện ý. à, ác ma uy hiếp lớn nhất là các ngươi cầu đầu nhân, các ngươi nếu là không nhiều lắm trả giá một chút sao được? hứa dương cười lạnh một tiếng. có đạo lý a. Đầu chó vương thế nhưng không có phản đối. Đem thám tử đưa lên đi. Quay đầu lại hướng tới chính mình đội ngũ phân phó nói. Cầu đầu nhân đội ngũ tách ra, đi ra vài người. Hứa dương vừa thấy, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Thino. Ở đây sở hữu người tu hành, sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Về cầu đầu nhân đem nhân loại tế luyện thành Thino sự tình, tất cả mọi người nghe nói, đại bộ phận người chưa từng chính mắt gặp qua mà thôi. Hiện giờ, mấy cái Thino xuất hiện ở trước mắt. Hứa dương chờ thiên Võng đội viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đó Thi nô bên trong, cũng không có thiên Võng đội viên. Mà phát hiện chính mình tổ chức trung thành viên, thế nhưng biến thành Thi nô tổ chức, có thể nghĩ có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Các ngươi tìm chết. Không ít người bước lên một bước, chuẩn bị động thủ. A, các ngươi không cũng giết tộc của ta không ít người sao. Hú hồ, đây là ở chúng ta đạt thành hợp tác phía trước luyện chế, không trái với hợp tác hiệp nghị. Đầu chó vương cười lạnh một tiếng, làm lơ mấy cái tổ chức phẫn nộ. Mấy cái Thino, từng bước một bước lên cầu thang. Nhìn Thino từng bước một bước lên cầu thang, tất cả mọi người mặt tâm trầm, không ít người trong lòng đã tính toán, như thế nào giết chết này đó cầu đầu nhân. Ta cảm giác có điểm áp lực a, tựa hồ có cái gì thứ không tốt muốn xuất hiện. Giới Hết đột nhiên thấp giọng nói. Hứa Dương nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm tháp cao phía trên, trong lòng cảnh giác lên. Liên giới Hết đều cảm giác áp lực, như vậy tháp cao phía trên, tất nhiên có cái gì không tầm thường tồn tại. Mọi người đều tiểu tâm một chút. Hứa dương nhắc nhở thiên vong đội viên đề cao cảnh giác. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, một khi thật sự sự không thể vì, trước tiên làm dưới hết, đem thiên vong tất cả mọi người cấp hít vào đi. Thi nô đi bước một hướng về phía trước đi đến, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú dưới, thi nô trận đã xảy ra biến hóa. Giang giác. Đột nhiên, một cái thi nô hai chân thay đổi, biến thành cây gậy trúc giống nhau thon dài chân, toàn bộ thân hình thoạt nhìn cực không phối hợp. T. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người hít hà một hơi ngay sau đó do đường Tino thân hình tất cả đều đã xảy ra dị dạng hoặc là hai chân biến thô thân hình biến luồng gầy hoặc là đầu biến đại từ từ chỉ chốc lát sau sở hữu Tino thân hình đều trở nên dị dạng quỷ dị lên mọi người thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh may mắn chính mình không có trước tiên bước lên cầu thang nếu không hiện tại cũng không biết biến thành cái gì quái vật đầu chó vương ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc thất thanh kêu lên nguyền rủa cầu thang, như thế nào sẽ là nguyền rủa cầu thang đâu? Nguyền rủa cầu thang. Đây là chúng nguyền rủa. Vừa nghe đến nguyền rủa, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, nhịn không được về phía sau lui một khoảng cách. Sợ quá tới gần tháp cao, bị nguyền rủa. Ở không có linh khí sống lại phía trước, liền vẫn luôn có nguyền rủa nghe đồn, tỉ như cái gì phả dạ ở nguyền rủa linh tinh. Có thể thấy được nguyền rủa quỷ dị cùng khủng bố. Bất quá, dù sao cũng là nghe đồn, rất nhiều người kỳ thật cũng không tin tưởng. Không, có khoa học căn cứ sao? Nhưng mà, linh khí sống lại lúc sau, hết thảy đều trở nên có khả năng, như vậy nguyên rủa có có khả năng chân thật tồn tại. Tưởng tượng đến trong lời đồn nguyên rủa, là như thế nào quỷ dị khủng bố, mọi người trong lòng đều toát ra một cổ hàn khí. Nếu tháp cao cầu thang là nguyên rủa cầu thang, bước lên cầu thang sẽ đã chịu nguyên rủa, như vậy ai dám bước lên tháp cao a? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người rằng có ở tháp cao dưới, thậm chí cũng không dám quá tới gần tháp cao cầu đầu nhân đội ngũ xuất hiện một ít rối loạn có thể thấy được chúng nó đối với nguyên rùa sợ hãi nguyên rùa hứa dương nhìn một chút chính mình đan điền khí trì bên trong bởi vì phía trước gặm màu đen mâm tròn tăng khẩu khiến cho núi giả hạ kia một đoàn giọt xương chạm khí nguyên đoàn, đây cũng là một loại tân năng lực chỉ là bởi vì năng lực quá yếu còn chưa có hoàn toàn diễn hóa ra tới hay là đây là nguyên rùa chi lực nếu thật là nguyên rùa chi lực chính mình chẳng lẽ không phải có thể giết người với vô hình xem ai khó chịu, liền nguyền rủa hắn một phen. Hứa Dương trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, nếu là có thể thật sự có được nguyền rủa chi lực, trước tiên nếm thử nguyền rủa một chút bắc giả cương điển. Nguyền rủa hắn trưởng ra hai cái đại nãi tử tới. Đầu chó vương, hiện tại làm sao bây giờ? Hứa Dương nhìn về phía đầu chó vương hỏi. Nguyền rủa cầu thang, ai bước lên cầu thang, ai liền sẽ đã chịu nguyền rủa. Mặc dù là Hứa Dương, cũng không dám tùy tiện bước lên đi. Vạn nhất khí nguyên ngăn cản không được. Đã chịu nguyên rùa làm sao bây giờ? Phải biết rằng, bố trí hạ nguyên rùa người, chính là cái kia ác ma, thực lực khẳng định lợi hại vô cùng, lấy chính mình trước mắt thực lực, chỉ sợ là ngăn cản không được nguyên rùa chi lực. Chờ! Đầu chó vương khẽ cắn môi nói. Chờ! Không sai, chờ, hắn sẽ ra tới. Đầu chó vương âm trầm cầu mặt chung, ước chế không được một tia sợ hãi chi sắc. Có lẽ, đối với cái kia cái gọi là ác ma sợ hãi, là nguyên tự trong xương cốt, nguyên tự gen. Nguyên tự chuyện thừa trong chi nhớ. Mà vì sống sót, vì một kia khả năng biến trở về người cơ hội, chúng nó lại không thể không áp xuống trong lòng sợ hãi, trực tiếp đối mặt tắt mà. Trường 402, người cùng thú hợp thể. Chứ bỏ chờ, không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể đủ tại chỗ trở đợi lên. Mặc dù muốn thoát đi đệ nhị không gian, lúc này cũng làm không đến. Tiến vào cánh cửa không gian, không nói đến ở đâu cái phương hướng, càng quan trọng là cánh cửa không gian đóng cửa. Lúc ban đầu, Đại bộ phận người đều không tin cánh cửa không gian đóng cửa. Nhưng trải qua quan sát cùng thăm dò, phát hiện lúc này không gian trong vòng, cùng mới vừa tiến vào là lúc, sắc thật trở nên không giống nhau. Đệ nhị cánh cửa không gian, đã tìm không thấy. Tháp cao là đệ nhị không gian trung tâm, muốn rời đi, cần thiết thăm dò tháp cao, đối mặt cái gọi là ác ma. Cầu thang thượng Tino, đã nhìn không tới. Ở đăng nhập mây mù lượn lờ vị trí lúc sau, liền mất đi tung tích. Đầu chó vương, lại đi thăm dò A. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đầu chó vương. Phía trước thao tác Thino thăm dò, các tổ chức trong lòng đã phẫn hận không thôi, chỉ là vô pháp ngăn cản đầu chó vương, vô pháp đem đồng bạn thi thể tác phải về tới. Hiện giờ, Thino Cha xét thất bại, tự nhiên muốn buộc cầu đầu nhân tiếp tục thăm dò. Nếu không có cầu đầu nhân thực lực không yếu, hơn nữa số lượng quá nhiều, nếu không các tổ chức, tất nhiên sẽ liên hợp lại, ngự xử cầu đầu nhân làm dò đường phá hôi. Đầu chó vương trầm mặc, nhìn tháp cao nguyền rủa cầu thang. Cầu trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình. Đột nhiên, nguyên rùa cầu thang thượng, xuất hiện một ít điểm đen, ở mây mù bên trong ra tới, tựa hồ vẫn luôn đang ở đi xuống cầu thang. Mọi người tinh thần rung lên, nắm chặt trong tay vũ khí. Có người xuống dưới. Dần dần mà, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở cầu thang thượng. Theo cầu thang người trên ảnh xuống dưới, chờ đến đại khái thấy rõ ràng, cầu thang thượng nhân ảnh thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngoa tào. Có người nhịn không được bạo khẩu. Nguyên Dũa cầu thang trên dưới tới thân ảnh, thế nhưng là thú nhân. Cứu mạng a, mau tới cứu cứu ta a. Một trận cầu cứu thanh âm từ cầu thang thượng truyền đến. Chờ đến cầu thang thượng thú nhân xuống dưới lúc sau, mới phát hiện ở các tổ chức bên trong đều có người quen. Lâm Hải Phong, Hứa Dương đám người trợn tròn mắt, nhìn Nguyên Dũa cầu thang trên dưới tới trong đó một cái thú nhân, vẻ mặt khó có thể tin. Trình Đông Hổ, cái khác tổ chức đều lần lượt kinh hô lên, phát hiện bọn họ tổ chức chung người quen. Hơn nữa sở hữu tổ chức đều ý thức được một cái cộng đồng hiện tượng, nguyên rủa cầu thang trên dưới tới người, tất cả đều là các tổ chức ngự thú hệ đội viên. Thiên Vong hai gã ngự thú hệ đội viên, phân biệt là Lâm Hải Phong cùng Trình Đông Hổ. Cứu mạng a, Hứa Dương ngoa nghĩ cách cứu cứu ta a. Lâm Hải Phong nhìn đến Thiên Vong đội ngũ, hơn nữa liếc mắt một cái thấy được Hứa Dương, nội tâm thực hỏng mất kêu lên. Hứa Dương đám người khẽ miệng trù động, nhìn chạy tới Lâm Hải Phong, không biết vì sao, nhìn không được muốn cười a. Giờ phút này Lâm Hải Phong, trở nên thực cổ quái lên. Hắn hai tay, thế nhưng là hai điều thân rắn, xà đầu ngừng lên, hé miệng phun tin tử. Hai chân từ mắt cá chân vị trí, nhiều ra tới một đoạn thân rắn, là sàn nửa người sau, dài đến 5 mét thân rắn trên mặt đất du tẩu. Lâm Hải Phong không phải dựa hai chân bước ra đi đường, mà là thân rắn trên mặt đất du tẩu xung tới. Thân hình cùng đầu, là người bình thường, chỉ là tứ chi lại cùng xà liên tiếp ở cùng nhau. Hai tay thượng nửa đoạn trên thân rắn. Dài đến 3-4 mế. Nhìn kỹ, còn có thể đủ nhìn ra tới, kia hai điều xả, bất chính là lâm hải phong chiến sùng sao. Một cái khác trình đông hổ, thân hình biến thành gấu trúc thân hình, hơn nữa ngực vị trí, còn trường vẫn luôn hàm hậu đáng yêu gấu trúc đầu, chính nháy một đôi vô tội đôi mắt. Trình đông hổ ngực trở lên thân hình, tựa hồ từ gấu trúc trên cổ dài quá ra tới giống nhau. Mẹ nó, cùng hắn gấu trúc chiến sùng hợp thể A. Mặt khác mặt khác người tu hành, đều là ngự thú hệ. Toàn cùng từng người chiến sủng lấy các loại quỷ dị phương thức hợp thể. Trong đó ba đoán, cùng hắn voi chiến sủng hợp thể, nửa người trên ở voi trên đầu vươn tới, mà voi cái mũi, vừa lúc ở hắn bụng vị trí. Hắn hai chân, tựa hồ ẩn vào voi thân hình bên trong nhìn không tới. Ở rất nhiều ngự thú hệ chung, ạ mặt hội một người ngự thú hệ, có thể nói là nhất xấu hổ. Hắn chiến sủng, là một con lang. Giờ phút này, hắn eo bụng vị trí, cùng lang ngông hiểu biết ở cùng nhau, mà lang cái đuôi ở hắn ngông mặt sau toát ra tới. Hắn hai chân, thay thế La Nguyên bản chân sau. Bộ dáng này vừa thấy, tựa hồ đang ở di lang. Mẹ nó, có điểm cay đôi mắt a. Các tổ chức đội viên đều trợn tròn mắt. Nhìn chính mình tổ chức ngự thú hệ đồng bạn biến thành cái dạng này, tuy rằng trong lòng hắn là đồng tình, đồng bạn tao ngộ là thực thê thảm, nhưng kia buồn cười hình ảnh, mẹ nó có điểm nhịn không được muốn cười a. Trực tiếp cười nói, tựa hồ có điểm không đạo đức a. Không ít người đều nghẹn cười, bả vai một tủng một tủng. Hình ảnh thực buồn cười chỉ là dù sao cũng là đồng bạn, cười đến lời nói quá không có đồng tình tâm, trong lòng cũng rất tò mò, ngự thú hệ các đồng bạn như thế nào sẽ có này tao nộ, hay là đã chịu nguồn rủa, cùng chính mình chiến sủng hợp thể, kia về sau liền cái dạng này, đáng thương a, biến thành thú nhân, Hứa Dương, các vị đại ca đại tỷ, nghi cách cứu cứu ta a, Lâm Hải Phong đi vào đội ngũ trước, vẻ mặt hỏng mất địa đạo, còn có ta, còn có ta, cứu cứu ta a, Trình Đông Hổ cũng thực hỏng mất. Mẹ nó, chính mình gấu trúc chiến sủng, hiện tại mãn đầu góc đều nghị ăn măng, đều ảnh hưởng đến chính mình. Hứa Dương chờ thiên vong đội viên, vẻ mặt trong gió hốn độn bộ dáng. Hảo sau một lúc lâu, Hứa Dương mới khỏe miệng chìu chìu nói, các ngươi, đây là làm sao vậy? Cái khác tổ chức cũng bắt đầu do hỏi chính mình tổ đồng bạn, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Ta mới vừa vừa tiến đến, liền đến một cái đen như mực trong đại điện mặt, sau đó, ta cũng giống nhau a. Lâm Hải Phong cùng trình đông hổ tao ngộ. Là giống nhau, hoặc là nói, sở hữu ngự thú hệ tao ngộ, đều là giống nhau. Ngự thú hệ người tu hành, vừa tiến vào đệ nhị không gian, liền truyền tống tới rồi một cái màu đen đại điện bên trong. Bọn họ ở trong đại điện thăm dò lên, thật đúng là tìm được một ít thần khí cùng với linh quạng. Thậm chí còn, rất nhiều lần suýt nữa bùng nổ tranh đấu. Bởi vì ở đệ nhị không gian nội, lại là tràn ngập không biết màu đen đại điện bên trong, nói không chừng tồn tại cái gì nguy hiểm, bởi vậy cuối cùng thời điểm. Đều khống chế chính mình tính tỉnh Tại đây loại hoàn cảnh hạ tùy tiện bung nổ tranh đấu Là ngu xuẩn hành vi Là cho chính mình sinh mệnh an toàn ra tăng nguy hiểm Ở ngự thú hệ người tu hành nhóm Tham dò xong rồi đại điện Đang muốn hướng đại điện ngoại tham dò thời điểm Quỷ dị sự tình đã xảy ra Đại điện đóng cửa Ra không được Hơn nữa Một đạo quỷ dị thanh âm vang lên Các ngươi Thích chính mình sùng vật sao Trả lời mới có thể rời đi Hơn nữa có khen thưởng Nghe thấy cái này quỷ dị thanh âm, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Trong lúc nhất thời không có người trả lời. Thanh âm kia trầm mặc một hồi lâu, mới lại lặp lại một lần vấn đề. Hơn nữa, còn nói, không trả lời, ta liền cam chịu các ngươi lựa chọn, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm này chủ nhân, là có ý thức tư duy. Cuối cùng, một cái tổ chức nhỏ ngự thú hệ, cái thứ nhất trả lời vấn đề này. Đó là cái phá hôi. Thời khắc mâu chốt, tổ chức lớn cơ hồ là ăn ý mà liên hợp lại. Đem tổ chức nhỏ thành viên đẩy ra làm pháo hôi Hướng chi, tổ chức nhỏ ngự thú hệ người tu hành Chỉ có một, tổ chức lớn ít nhất hai cái trở lên Bởi vậy uy hiếp tổ chức nhỏ thành viên làm pháo hôi là tất nhiên Trưng 403, bị nguyện rủa. Tổ chức nhỏ thành viên, trả lời chính là Ta thích chính mình sủng vật Thực hảo Thanh âm kia nghe không ra hỉ nộ Tiếp theo một kiện thần khí xuất hiện Rơi vào rồi trả lời người tu hành trong tay Tiếp theo không gian phảng phất xuất hiện một cánh cửa Đem đối phương đưa ra đại điện kể từ đó, còn lại người tu hành cũng nhanh nhẹn mà trả lời, đáp án đều là nhất trí. Sau đó, bọn họ ngậm bứt phát hiện, mọi người xuất hiện ở mặt khác một tòa xa lạ trong đại điện. Một người cũng chưa thiếu, mọi người trong tay đều cầm khen thưởng kia kiện thần khí, bên người chiến súng cũng ở. Thanh âm kia lại xuất hiện, các ngươi sẽ bao dung chính mình sủng vật, làm bất cứ chuyện gì sao? Bao gồm đả thương người, giết người từ từ, hay không sẽ trừng phạt chính mình sủng vật. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết thanh âm này chủ nhân, vì sao phải hỏi cái này sao một vấn đề? Nên như thế nào trả lời đâu? Kết quả là, lại lần nữa đem cái kia pháo hôi đẩy ra cái thứ nhất trả lời. Kia pháo hôi bất đắc dĩ a chỉ có thể đủ trong lòng run sợ mà trả lời. Ta sẽ, sẽ bao dung chính mình sủng vật. Hắn cảm thấy, thanh âm này chủ nhân, có lẽ là ở khảo nghiệm chính mình đắm người, tựa hồ yêu quý chính mình sủng vật, hay không sẽ bảo hộ chính mình sủng vật. Như vậy trả lời hẳn là không có vấn đề đi. Thực hảo. Một kiện thần khí hạ xuống, thiên kia pháo hôi bị truyền tống đi rồi. Kế tiếp, tất cả mọi người giống nhau như lúc trả lời. Lại lần nữa xuất hiện ở mặt khác một tòa đại điện bên trong, hơn nữa một người không ít. Tất cả mọi người ngốc, vấn đề liền đơn giản như vậy. tựa hồ, một chút khó khăn đều không có. Chẳng lẽ không phải đào thải chế? Cái kia thanh âm lại xuất hiện. Các ngươi hay không cùng chính mình sủng vật cánh mạng gắn bó? Cái kia pháo hôi đều không cần người khác thúc giục, trước tiên đứng ra trả lời sẽ chém đinh chặt sắt trả lời vấn đề này không có gì hảo suy xét bọn họ bên người sủng vật kỳ thật đều là chiến sủng đem cùng với bọn họ biến cường trừ bỏ trình đông hồ tính toán đổi một con chiến sủng ở ngoài tất cả mọi người cùng chính mình chiến sủng là thân mật tương liên liên quan đến thực lực của bọn họ trừ phi chiến sủng chết trận mà nếu là chiến sủng chết trận như vậy bọn họ thánh mạng kỳ thật cũng đã lâm vào hiểm cảnh thánh mạng gắn bó tuy rằng chưa chắc nhất định như thế nhưng đại bộ phận tình huống đều là như thế, không có gì hảo suy xét. Hảo, thực hảo. Thanh âm kia nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, tựa hồ thực vừa lòng cái này trả lời, rồi lại cho người ta một loại quái quái cảm giác. Thần khí hạ xuống, pháo hôi lại lần nữa truyền tống rời đi. kế tiếp tất cả mọi người là giống nhau như lúc trả lời. vốn dĩ Trình Đông Hổ nhìn chính mình bên người gấu trúc muốn đổi một cái trả lời, rốt cuộc chính mình chiến sủng có chút hô a. Không chừng khi nào kéo chân sau đem chính mình hố chết đâu. Nhưng vì không gánh nguy hiểm, cũng chỉ có thể trái lương tâm trả lời. Nếu là trả lời không giống nhau, sẽ bị xử lý, kia mới oan uổng đầu. Cứ như vậy, một đám người trả lời một vấn đề, tới rồi tiếp theo tỏa xa lạ đại điện bên trong. Mấy vấn đề này, đại bộ phận đều cùng chính mình sủng vật có quan hệ. Đương nhiên, cũng có một ít cái khác vấn đề. Mỗi lần, đều là đẩy ra cái kia pháo hôi tới cái thứ nhất trả lời mỗi lần đều có thể đủ thuận lợi thông qua, một chút nguy hiểm đều không có. Mọi người trả lời đều là nhất trí. dần dần mà đại gia trong lòng thả lòng xuống dưới, cảm thấy này có lẽ chỉ là một cái hỏi đáp cho chơi, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thẳng đến xuất hiện ở cuối cùng một tòa cung điện nội, cũng chính là tháp cao thượng kia một tòa cung điện. thanh âm kia rốt cuộc xuất hiện cảm xúc, là một loại phẫn nộ, thống hận cảm xúc ở bên trong. một khi đã như vậy, ta đây liền nguyền rủa các ngươi. Cùng chính mình sủng vật liên tiếp ở bên nhau đi Thanh âm rơi xuống Một đạo quỷ dị quang mang cùng lực lượng Tác dụng ở mỗi người trên người Kia cổ lực lượng quá quỷ dị Căn bản ngăn cản không được Càng là không thể nào ngăn cản Thân trí trở nên mơ hồ lên Chờ đến thanh tỉnh lúc sau Bi kịch phát hiện Chính mình cùng chiến sủng liên tiếp ở bên nhau Liên biến thành dáng vẻ này Thanh âm kia đưa bọn họ đuổi hạ tháp cao Thằng đến bị chạy xuống Bọn họ liền tháp cao đỉnh là bộ dáng gì cũng không biết Đại ca lại tỷ nhóm nhất định phải cứu cứu ta a ta không nghĩ biến thành cái dạng này a lâm hải phong cùng trình đông hổ giảng thuật song sau khi trải qua vẻ mặt hỏng mất địa đạo hứa dương bọn người hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao bây giờ nguyên duỗi a lâm hải phong cùng trình đông hổ muốn khôi phục lại cần thiết bài trừ nguyên duỗi mới có thể chỉ là nguyên duỗi nên như thế nào bài trừ ai cũng không biết yên tâm đi chúng ta sẽ nghĩ cách hứa dương duỗi tay bắt được cùng Lâm Hải Phong cánh tay liên tiếp ở bên nhau một con xà đầu, vô vô xà đầu nói, đừng lóng a, ta cảm giác ngươi ở chụp ta đầu. Lâm Hải Phong cánh tay vừa kéo, đem xà đầu chịu trở về, vẻ mặt đưa đam nói, Thiên Võng đội viên khụe miệng vừa kéo, thần sắc quái dị. các ngươi ai mang măng, thứ này muốn ăn măng. Trình Đông hổ khổ một khuôn mặt, thực hỏng mất bộ dáng. Hứa Dương chờ Thiên Võng đội viên, bả vai bắt đầu kích thích lên, mẹ nó, quá khôi hài a, nhưng không thể cười a. Đồng đội đều thảm như vậy, nếu là cười nói, không khỏi quá bất cận nhân tình, quá không đạo đức. Các ngươi muốn cười liền cười đi, cười xong hỗ trợ tưởng cái biện pháp cứu cứu ta a." Lâm Hải Phong hắc một khuôn mặt nói. "Cười đi, cười xong tưởng cái biện pháp giúp chúng ta khôi phục lại, liền tính tạm thời khôi phục bất quá tới, cũng lộng căn mang, liền tính là cây trúc cũng có thể, cấp thứ này gặp một chút." Trình Đông Hổ cũng thực bất đắc dĩ điệu đạo. "Ta đây thật cười." Kim Trường ăn hỏi. "Cười đi." Lâm Hải Phong cùng trình đông Hổ vẻ mặt bất đắc dĩ địa đạo. Ha ha ha. Nhịn không được a? Được đến người bị hại cho phép, hứa dương đám người nhịn không được nở nụ cười. Nịm à, Lâm Hải Phong cùng trình đông Hổ giờ phút này tạo hình, quá mẹ nó buồn cười, quá chiêu cười. Thiên vong bên này cười, cái khác tổ chức đội viên, vốn gì đã bị này buồn cười hình ảnh, làm cho muốn cười, chính là suy xét đến đồng bạn bi thảm tao ngộ, cố nén không cho chính mình cười ra tới. Vốn là nhận đến có chút vất vả, thiên vong tiếng cười truyền đến phản phất sẽ lây bệnh giống nhau. Một cái nhịn không được cười, tiếp theo lại một cái nhịn không được cười. Sau đó, ầm ầm cười to. Mẹ nó, nhịn không được a. Người nọ cùng thú hợp ở bên nhau bộ dáng, quá mẹ nó khôi hài. Đặc biệt là người cùng thú, bọn họ đều rất quen thuộc, giờ phút này liên tiếp ở bên nhau, kia hàm hậu, khôi hài phong cách, thật sự là quá buồn cười. Cười xong lúc sau, mọi người sắc mặt đều trầm trọng xuống dưới. Hứa Dương chờ Thiên Vọng đội viên đem Lâm Hải Phong cùng Trình Đông Hổ vây quanh ở trung gian, tìm kiếm phá giải Nguyên Dụu phương pháp. Lạc Kiếm lấy ra một lá bùa, đây là phá tà phù, có thể chấn tà trừ sát, chuyên môn đối phó quỷ vật. tỉ như tiểu nước nhận thức thần linh tinh, Nguyên Dụu cũng thuộc về âm tà phương pháp, có lẽ có dùng, thử xem đi. Lâm Hải Phong hai mắt sáng ngời, tựa hồ thấy được hy vọng. Lạc Kiếm giơ tay vung lên, kích phát bùa chú, phanh hóa thành một đoàn màu vàng quan mang, chui vào Lâm Hải Phong trong cơ thể. Không hiểu quả a. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, một chút hiệu quả đều không có, Lâm Hải Phong nụ trí. Ta tới thử xem. Một khắc danh đội viên đi rồi đi lên. Nâng lên đôi tay, một đoàn màu tím quang mang hiện lên, bao phủ ở Lâm Hải Phong trên người. Ta năng lực này, có nhất định phục hồi như cũ công năng, thử xem xem có thể hay không hành. Chương 404, các có tính kế. Không được, vô dụng Tên kia thiên vong đội viên, mệt đến độ sắp thở dốc Lâm Hải Phong như cũ một chút biến hóa đều không có. tiếp theo Vài cái đội viên, tưởng tận các loại biện pháp đều thử qua, nhưng mà một chút hiệu quả đều không có, trước sau không có vô pháp bài trừ nguyện rùa. Đừng chỉ lo ta A, chính đông hổ cũng yêu cầu. Lâm Hải Phong thực bất đắc dĩ, như thế nào một đám đều ở chính mình trên người thí nghiệm đâu. Kia chỉ gấu trúc như vậy khờ manh, ngượng ngùng xuống tay A, vạn nhất lộng xấu làm sao bây giờ. Kỳ viêm bước cầm nói. Nịm A. Hố hóa đồng đội A. Lâm Hải Phong hắt một khuôn mặt. Quang Minh hội bên kia phập ra tay lấy chính mình tinh lọc chi lực muốn tinh lọc đội viên trên người nguyên rùa lại không có bất luận tác dụng gì hứa dương cao mày nguyên rùa lâm hải phong đám người cái kia thanh âm hẳn là chính là đầu chó vương trong miệng ác ma đi cũng là lúc trước chế tạo ra cẩu đầu nhân như vậy một loại dị dạng chủng tộc người khởi sướng sở dĩ hỏi lâm hải phong đám người những cái đó vấn đề có lẽ cùng hắn căm thù đến tận xương tùy cẩu đầu nhân tổ tiên vì sùng vật hết sức trốn tránh trách nhiệm tránh né trách nhiệm thậm chí muốn cắn ngược lại một cái nguyên nhân có quan hệ. Chính như hắn bởi vì việc này, sinh ra điên cuồng ý niệm, ý đồ đem cẩu đầu nhân tổ tiên, tất cả đều biến thành cậu. Chỉ là, trong quá trình đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, làm cho cẩu đầu nhân tổ tiên không có biến thành cậu, lại là biến thành như vậy cẩu đầu nhân thân quỷ dị bộ dáng. Cùng cẩu đầu nhân ân oán kéo dài đến nay. Có lẽ, hắn từ Lâm Hải Phong đám người trả lời trùng, cảm thấy Lâm Hải Phong trở ngự thú hệ người tu hành, cùng cẩu đầu nhân tổ tiên là một đường tử mặt hàng, bởi vậy nguyền rủa bọn họ cùng chính mình chiến sủng hợp thành nhất thể. Hết nhi có thể bài trừ bọn họ trên người nguyền rủa sao? Dưới hết kiến thức rộng rãi đã từng cũng là cái như bước tồn tại, có lẽ biết như thế nào bài trừ nguyền rủa. Thời chung còn cần người của chung, người khác muốn bài trừ nguyền rủa đều là tương đối khó khăn, trừ phi thực lực so phóng ra nguyền rủa người cường rất nhiều, hơn nữa nắm giữ nhất định phương pháp, nếu không bài trừ không được. Dưới hết lắc lắc đầu nói, so thi chú giả càng cường thực lực. Người kia sống đến bây giờ, cố nhiên bởi vì nào đó nguyên nhân, thực lực khẳng định sẽ không quá cường, nhưng mà hắn khống chế cái này không gian, nói không chừng là lợi dụng cái này không gian quy tắc thi chú. Muốn lấy cường đại thực lực, bài trừ nguyên rủa, chỉ sợ lục tinh cấp bậc cường giả đều làm không được. Mấy cái tổ chức lớn phái người lẫn nhau liên hệ một chút, đều không có biện pháp bài trừ nguyên rủa. Lâm Hải Phong đám người vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc. Yên tâm đi, chờ sau khi ra ngoài, các ngươi đi viện nghiên cứu. Nói không chừng có thể tìm được bài trừ nguyên rủa phương pháp. Hứa Dương vô vô Lâm Hải Phong bả vai an ủi nói: "Đi viện nghiên cứu." Lâm Hải Phong cùng Trình Đông Hổ, nhịn không được run lắc gặp. Vừa nghe đến viện nghiên cứu, không biết vì sao, liền có một loại, tựa hồ phải bị đưa đi cắt miếng nghiên cứu cảm giác. Vấn đề là, hiện tại ra không được a, đệ nhị cánh cửa không gian đều đóng cửa. Trình Đông Hổ thở dài một hơi. Liền tính muốn đi viện nghiên cứu, cũng đi không được. Tất cả mọi người trầm mặc lên. Kỹ thuật Muốn bài trừ nguồn rủa, rất đơn giản. Đầu chó Vương đã đi tới, mở miệng nói: "Anh em, ngươi ai a, cùng chung nguồn rủa." Lâm Hải Phong đám người vừa tiến vào đệ nhị không gian, liền truyền tống tới rồi đại điện bên trong, không, có cùng cậu đầu nhân tiếp xúc quá. Bởi vậy, cũng không biết cậu đầu nhân sự tình. Ngẩng đầu vừa thấy, bên kia thế nhưng một đám cậu đầu nhân thân ra hỏa. Ngoa tạo, bọn họ đều là ai, tất cả đều bị nguồn rủa. Thật là đáng sợ, biến thành ung tinh người. Nhìn đến đầu chó Vương đi tới, vừa nhấc đầu, liền thấy được đầu chó Vương phía sau, cách đó không xa kia rậm rạp cầu đầu nhân đội ngũ. Trong lòng thực khiếp sợ. Bọn họ là nơi này dân bản xứ, cầu đầu nhân cũng coi như là bị nguyền rủa đi. Hứa Dương đơn giản giải thích một chút. Đầu chó Vương, ngươi biết như thế nào bài trừ nguyền rủa? Nhìn về phía đầu chó Vương, Hứa Dương híp mắt hỏi. Đối với đầu chó Vương nói, hắn sẽ không toàn tin. Đương nhiên, cũng sẽ không bỏ qua. Đầu chó vương đơn giản là muốn lợi dụng nhân loại đội ngũ, đặt tới nào đó mục đích mà thôi. Kỳ thật, nhân loại đội ngũ, lại làm sao không phải có đồng dạng mục đích. Đơn giản lẫn nhau lợi dụng thôi. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem thi chú người dết chết, như vậy nguyên rủa tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đầu chó vương nhàn nhạt địa đạo. Hứa dương cười lạnh một tiếng, đầu chó vương đơn giản là muốn lợi dụng các tổ chức, đi đem người kia xử lý mà thôi. Nếu thật sự đơn giản như vậy, các ngươi tổ tiên Khẳng định trăm phương nghìn kế muốn đem đối phương xử lý đi, hay là đối phương thực lực quá cường, các ngươi tổ tiên, thực lực quá tra, bất lực. Các ngươi chung nguyên rùa, cùng chúng ta không giống nhau. Đầu chó vương lắc đầu thở dài một hơi. Chúng ta nhất tộc, là bị hắn ở trong cơ thể, lấy vào cầu gen, lại phối hợp nào đó bí pháp thi lấy nguyên rùa, mới biến thành hiện giờ bộ ráng, là toàn bộ chủng tộc thay đổi, mà phi đơn thuần nguyên rùa. Hứa dương mày một chọn, nói mặc dù ngươi nói chính là thật sự nhưng thực lực của đối phương cũng không phải chúng ta có thể đối phó đi nhìn về phía tháp cao nguyên rủa cầu thang lại nói húng chi chúng ta liền cầu thang đều không thể đi lên như thế nào đem đối phương xử lý nguyên rủa cầu thang thượng nguyên rủa sẽ chậm rãi yếu bất biến mất hắn cũng sẽ xuất hiện đầu chó vương trong mắt biểu tình phức tạp có phẫn hận cũng có sợ hãi cũng có như vậy một kia hối hận hơn nữa hắn tuy rằng sống đến hiện tại thực lực sớm đã không phải năm đó hứa dương nhìn trầm trầm đầu chó vương nhìn một hồi lâu. Tổng cảm thấy đầu chó vương tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vừa rồi kia trong nháy mắt, rõ ràng thấy được hắn trong mắt một kia hối hận. Hắn ở hối hận cái gì? Đầu chó vương trong mắt chợt phát ra ra một mặt tinh quang, nói chúng ta nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay, hắn như thế nào ngăn cản được trụ. Kia cũng phải nhìn được đến nhân tài hành A. Hứa dương trong lòng cười lạnh. Cầu đầu nhân cùng các tổ chức người tu hành, không có khả năng một lòng. Mặc dù liên hợp ra tay, cũng từng người có điều giữ lại xử lý ác ma lúc sau kế tiếp muốn đối mặt sẽ là nhân loại người tu hành cùng cầu đầu nhân chiến đấu phía trước thu hận xóa bỏ toàn bộ biến chiến tranh thành tơ lụa khả năng tính cũng không lớn yên tâm đi hắn sẽ xuất hiện đầu chó vương tin tưởng mười phần các tổ chức phái đại biểu ngồi ở cùng nhau thương nghị một ít đặt thành nào đó ăn ý liền ở quảng trường phía trên tạm thời đóng quân sùng dưới chờ đợi nguyền rủa cầu thang thượng nguyền rủa chi lực biến mất lâm hải phong chờ ngự thú hệ đội viên vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng Yên tâm đi, khẳng định sẽ bài trừ nguyên rủa." Hứa Dương an ủi Lâm Hải Phong cùng Trình Đông Hổ nói, "Chỉ mong đi." Lâm Hải Phong cùng Trình Đông Hổ nội tâm là thực hằng mất. Tháp cao phía trên lại lần nữa nổi lên một đoàn tấm màn đen, ban đêm lại lần nữa buông xuống. Một đêm qua đi, đầu chó vương phái một người cầu đầu nhân đi đăng nguyên rủa cầu thang. Tất cả mọi người chú ý cầu đầu nhân biến hóa. Thằng đến cầu đầu nhân thân ảnh biến mất ở mây mù bên trong, đều không có nhìn đến này thân thể phát sinh biến hóa. Tựa hồ, nguyên rủa chi lực biến mất. Frank. Một đạo hắc ảnh tự tháp cao phía trên rất xuống dưới, ngã trên mặt đất. Đúng là phía trước đang nguyên rủa cầu thang cầu đầu nhân, không biết cái gì nguyên nhân té xuống, đã chết. Chương 405, tháp cao thượng cầu hình kiến trúc. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Tháp cao phía trên, quá nguy hiểm. Một khi tao ngộ nguy cơ, muốn thoát đi đều tương đối khó khăn. Đối với bước lên tháp cao, không ít người trong lòng có có dũng chi tâm. Lại một cái cẩu đầu nhân nghĩa vô phản cố mà đi đăng cao tháp. Tựa hồ, vì chúng nó đầu chó nhất tộc tương lai, thấy chết không sợ, Frank! Lại ngã chết. Thân hình không có bất luận cái gì biến hóa, tựa hồ nguyên rũa chi lực, thật sự đã biến mất. Cẩu đầu nhân liên tiếp phái ra cẩu đầu nhân đi đăng nguyền rũa cầu thang, đều không ngoại lệ, tất cả đều ngã chết. Đến nay, không biết là bởi vì loại nào nguyên nhân ngã xuống. Các ngươi không phái cá nhân đi lên thăm dò đường. Đầu chó vương nhìn về phía các tổ chức trận doanh nói. Tổ chức nhỏ thành viên vừa nghe, tức khắc sắc mặt chẳng nhận, nị mạ, sẽ không lại bị đẩy ra đi làm dò đường pháo hôi đi. Các tổ chức thủ lĩnh sắc mặt chịu chịu, nị mạ, đi lên một cái ngã chết một cái, ai mẹ nó nguyện ý phái người đi lên dò đường a? Hứa dương xua xua tay nói, không cần, các ngươi cầu nhiều, các ngươi tiếp tục dò đường đi, chúng ta nhìn là đến nơi. Đúng vậy, chúng ta liền như vậy một chút người, nếu là ngã chết, như thế nào đối phó ác ma. Cho nên, vẫn là các ngươi tiếp tục dò đường đi, chúng ta nhìn, Cố lên, chúng ta tinh thần thượng duy trì các ngươi. Phép, cờ giết đức, bác giã cương điển chờ mấy cái tổ chức thủ lĩnh, cũng lục tục mở miệng nói. Đầu chó vương trầm mặc một chút, tiếp tục thượng phái người đi lên dò đường, tựa hồ thật sự không sợ tộc nhân của mình ngã chết. Phanh, lại một cái cầu đầu nhân ngã chết. Bất quá, lúc này đây từ đi lên đến ngã xuống, khoảng cách thời gian tương đối trường. Hứa dương ánh mắt trật lẻ. Lắc Lư đi vào ả mạt hội trận doanh. Bác Gia Huynh, ngươi hảo A. Bác Gia Cương Điền trong mắt tức khắc cảnh rắc lên. Trên mặt lại là vẻ mặt nhiệt tình, hứa dương quân, cái gì phong đem ngươi thổi tới. Hứa dương làm lơ tiểu xuyên thiên diệp phẫn hận ánh mắt, vẻ mặt nhiệt tình mà ôm lấy bác Gia Cương Điền bả vai, nói, bác Gia Huynh, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi mang gì động sao? Làm sao vậy? Bác Gia Cương Điền nghi hoặc, hay là hứa dương muốn chính mình số di động? Mượn tới dùng một chút Nhìn đến bắc giã cương điển kêu hoài nghi ánh mắt, hứa dương thở dài một hơi nói, ngươi biết đến, tiến vào nơi này quá nguy hiểm, chúng ta thiên võng đều là người nghèo a cũng chưa mang di động, không biết bắc giã huynh hay không mang theo. bắc giã cương điển rồi dám, mượn vẫn là không mượn đâu. Không biết hứa dương quân, muốn di động là vì chuyện gì. Lục cái video. Nhìn đến bắc giã cương điển tiếp tục rồi dám, hứa dương không vui nói, bắc giã huynh, ngươi sẽ không như thế bùn xỉn đi, còn không phải là mượn cái di động sao. Đến nội rồi dám thành như vậy sao? Hảo đi, hứa dương quân, di động cho ngươi. Bác giã cương điển cũng muốn nhìn một chút, hứa dương mượn di động đến tột cùng vì cái gì? Hú hồ, một bộ di động mà thôi, lại không phải cái gì đáng giá ngọn ý. Bên trong cũng không có gì cơ mật đồ vật. Lập tức móc ra một bộ di động tới, đưa cho hứa dương. Này bộ di động, là chính hắn trước kia mua tới sử dụng, đều không phải là tổ chức nội trang bị. Bên trong không tồn tại bất luận cái gì văn kiện bí mật. Liên tính hứa dương cầm đi phá giải cái gì, cũng vô pháp đạt được bất luận cái gì có giá trị tin tức. Bác giã huynh chính là sảng khoái. Hứa dương giơ ngón tay cái lên tán dương. Mở ra di động, cùng bác giã cương Điền muốn hiểu biết khóa mật mã, tiến vào mặt bàn, cớ lắc mở camera, sử dụng ghi hình công năng. Cầm này bộ di động, đi hướng đầu chó vương. Đầu chó vương à, đừng nói ta không vì các ngươi suy nghĩ à, này bộ di động ngươi làm người cầm, dọc theo đường đi đi tiến hành ghi hình. Đầu chó vương phái một cái cầu đầu nhân ra tới, hứa dương đưa điện thoại di động giao cho nó trong tay, đơn giản giảng giải một chút, như thế nào sử dụng di động ghi hình, liền làm cầu đầu nhân tiếp tục đi chịu chết. Bác giã cương điền thấy như vậy một màn, có chút chứng đau. Mẹ nó, thế nhưng cô ý tìm được chính mình muốn di động, giao cho cầu đầu nhân đi thu thập cao thượng tình huống, chính mình phía trước như thế nào không nghĩ tới biện pháp này đâu. Bất quá, nếu cầu đầu nhân đã cầm di động lên rồi, chỉ có thể chờ kết quả. Một cái bóng đen đang ở rơi xuống xuống dưới. Hứa Dương thân hình vừa động, ở hác ảnh rơi xuống phía trước, liền đi tới tháp cao dưới. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào, cầu đầu nhân từ như vậy cao địa phương ngã xuống, muốn tiếp được đều không phải là chuyện dễ dàng, làm không hảo còn sẽ bị thương chính mình. Ở vạn chúng chú mục bên trong, Hứa Dương đột nhiên thả người nhảy lên, rơi xuống xuống dưới cầu đầu nhân trong tay, bắt lấy kia một bộ di động, thậm chí còn liền camera hình ảnh đều không có đóng cửa. Hứa Dương bay lên trời, Ở hắc ảnh rơi xuống mặt đất phía trước, dối tay đem cầu đầu nhân trong tay di động cầm lại đây. Kia trong ngáy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Cầu đầu nhân mắt cho chung là kinh ngạc chi sắc. Phòng chừng, nó cho rằng hứa dương là tới cứu nó. Lại không thể tưởng được, hứa dương chỉ là tới cứu di động mà thôi. Frank. Cầu đầu nhân trong mắt mang theo kinh ngạc chi sắc, ngã trên mặt đất, cúc. Mà hứa dương trên người lôi quang long lánh, thế nhưng ở giữa không chung ngừng lại một chút, thẳng đến cầu đầu nhân ngã chết. Lúc này mới khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Hiện trường một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Không ít người đều ngậm bứt mặt. Nhìn đến Hứa Dương ra tay, đại bộ phận người đều cho rằng Hứa Dương muốn cứu cái kia cầu đầu nhân. Đầu chó Vương cũng là như vậy tưởng. Nhưng mà, Hứa Dương chỉ là cứu di động mà thôi. Rơi xuống đất lúc sau, Hứa Dương nhìn thoáng qua ngã chết cầu đầu nhân, lắc đầu thở dài, thật là quá thảm. Đưa điện thoại di động camera bảo tồn, tiếp theo cờ lực mở video quan khán lên. Video từ ô cầu đầu nhân tiến vào mây mù lượn lờ khu vực bắt đầu thu, có thể nhìn đến vẫn luôn hướng lên trên màu đen cầu thang, lại vô vật gì khác. Hơn nữa, cầu thang ở ngoài địa phương, cũng không có thu ở bên trong. Hứa dương sắc mặt tối sầm, cái này cầu đầu nhân đầu góc một cây gần A, nị mạ, sẽ không tả hữu trên dưới đều quay trụ một chút sao. Cầm di động, vẫn luôn đối với phía trước quay trụ, quả thực ngu xuẩn A. Cầu đầu nhân không ngừng trèo lên, rốt cuộc phía trước xuất hiện một cái ngôi cao. Cầu đầu nhân đứng ở ngôi cao thượng tạm dừng trong chốc lát, như cũ không có quay trụ trùng quanh cảnh tượng, cả mạ giật vẫn luôn đối với phía trước. Ở phía trước, là một cái tiếp tục hướng về phía trước cầu thang. Chỉ là, cùng phía trước trèo lên cầu thang bất động, phía trước cầu thang, khắc dấu một ít phức tạp phù văn. Cầu đầu nhân tiếp tục đi tới, một chân bước lên cầu thang thời điểm, cầu thang thượng nổi lên nhàn nhạt màu xám quan mang. Từng bước một không ngừng hướng về phía trước. Rốt cuộc đăng đến đỉnh. Tháp đỉnh nhập khẩu hai sườn. Các dựng đứng một cây cây cột, màu đen cây cột mặt trên, điêu khắc phức tạp hoa văn. Tháp cao đỉnh là một cái đại quảng trường, ở quảng trường trung ương, đứng sừng sững một cái thật lớn cầu hình kiến trúc. Màu đen cầu hình kiến trúc, hấp đến tòa sáng, mơ hồ nhìn đến phức tạp phù văn lưu chuyển mà qua. Thông qua video, Hứa Dương nhìn đến cầu hình kiến trúc, tựa hồ có chút không giống bình thường. Rồi lại nói không nên lời đến tụt cùng nơi nào có chút không tầm thường. Mặt khác, cầu thang nhập khẩu hai sườn hai căn cây cột cũng cho hắn một loại hơi quen thuộc cảm giác. Đầu chó vương thật cẩn thận mà hướng tới cầu hình kiến trúc tới gần, ở khoảng cách cầu hình kiến trúc thượng có hơn 30 mệ thời điểm, chẳng phản phất đã chịu cái gì bại xích chi lực, cả người bay ngược đi ra ngoài, từ tháp cao thượng té xuống. Xem hoàn chỉnh cái video, hứa dương yên lặng mà đem video cấp xóa. Một bên hắc mặt mắng, thứ này xứng đáng chết ta, liền cái video đều sẽ không chủ. Chương 406, chia sẻ tình báo, là yêu cầu trả phí. Hứa Dương hắc một khuôn mặt, tức muốn hụt máu mà bộ dáng đang mắng mắng liệt liệt, khiến cho nguyên bản chuẩn bị thò qua tới xem video bắt giã cương điền đám người, tức khắc ngốc một chút. Không chụp được video. Ngoa tạo, cầu đầu nhân như vậy xuẩn sao. Xem hứa Dương kia tức giận bộ dáng, cũng không phải giả vờ, trong lòng không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là vì xác định một chút, vẫn là nghĩ xem một chút di động. Nhưng mà, hứa Dương không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp đi vào cầu đầu nhân đội ngũ, duỗi tay xả một cái cầu đầu nhân ra tới đem điện thoại nhét vào nó trong tay. giơ tay hướng tới tháp cao thượng một lòng tay, nói, ngươi đi, chụp cái video tới. Thấy hứa dương như thế, bác giã cương điển đám người lại vô hoài nghi. Nhìn vừa mới ngã chết cái kia cầu đầu nhân, thật là ngu xuẩn về đến nhà a, xứng đáng chết à. Cầm di động cái kia cầu đầu nhân, vẻ mặt mộng bức, cũng không biết phải làm sao bây giờ. ngây ngốc mà nhìn hứa dương, ngoa tạo, ngươi nha hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài, trực tiếp ra lệnh. Đầu chó vương một trương miệng chó chịu động vài cái, nhìn hứa dương một hồi lâu đều không có nói chuyện. Nay mẹ nó, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt ta. Xả qua chính mình một tiểu đệ, liền làm nó đi làm phá hôi, trải qua chính mình đồng ý không có. ngươi không ý kiến đi. Hứa dương phảng phất hậu chi hậu giác giống nhau, đem tên kia cầu đầu nhân, một chân đạp sau khi ra ngoài, mới quay đầu lại nhìn về phía đầu chó vương hỏi. Không ý kiến. Đầu chó vương hắt một trương cậu mặt. Tiên kia cậu đầu nhân thấy chính mình vương đô không ý kiến, liền cầm di động, đi đằng cao tháp. Đi lên tên này cậu đầu nhân, lại té xuống. Chỉ là, lúc này đây trong tay không có bắt lấy di động. Đương nhiên, di động cũng không có rơi xuống. Có thể là lưu tại tháp cao thượng. Hứa dương thở dài một hơi, cố ý đi vào ạ mạt hội trận doanh, vô vô bác giá cương điền bả vai, lộ ra vẻ mặt xin lỗi bộ dáng. Bác giá huynh, thật là xin lỗi à, cậu đầu nhân quá xuẩn, đem ngươi di động đều cấp lộng không có. Bắc giã cương điền khỏe miệng chịu vừa kéo, nói, không quan trọng, một bộ di động mà thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Bắc giã huynh, sẽ luyến tiếc một đài di động đâu. Hứa dương đánh cái ha ha, con đôi tay phản hồi thiên vong trận doanh. Tháp cao thượng tình hình, có một cái đại khái hiểu biết. Cầu đầu nhân sở dĩ ngã xuống, là bởi vì đã chịu cầu hình kiến trúc mạc danh bài xích chi lực, mới có thể bay ra tháp cao ngã xuống. Cũng có một loại khả năng, cầu hình kiến trúc có thứ gì. Hấp dẫn cầu đầu nhân tới gần. Cầu thang nhập khẩu hai căn cây cột, có một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau. Thế nào, tra xét đến cái gì sao? Hứa Dương trở về lúc sau, Kim Trường An đám người lập tức thỏ qua tới hỏi. Mặt trên có một cái cầu hình kiến trúc, cầu đầu nhân là đã chịu bài xích chi lực, mới nga xuống. Hứa Dương đem nhìn đến tình hình miêu tả một chút. Câu mày, tự hỏi kia hai căn cây cột, vì sao sẽ cho chính mình một loại quen thuộc cảm giác? Bác giã cương điền đám người cái khác tổ chức thủ lĩnh, những mày, cầu đầu nhân cầm di động đi lên trà xét thất bại, như vậy còn muốn hay không tiếp tục, tìm một cái cầu đầu nhân, giáo hội nó như thế nào sử dụng di động lúc sau, lại lần nữa đi lên trà xét đâu. Đầu chó vương không có tiến thêm một bước hành động, tựa hồ đang chờ đợi cái kia ác mà xuất hiện. Hứa dương suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới, kia hai căn cây cột, vì sao sẽ có một loại quen thuộc cảm giác. Mang sơn đệ nhị trong không gian mặt kia căn thật lớn cây cột. Tháp cao thượng kia hai căn cây cột, cùng mang trên núi kia căn thật lớn cây cột, lớn nhỏ, hình dạng cũng không giống nhau, sở dĩ cho người ta một loại quen thuộc cảm giác, là bởi vì cây cột thượng khắc dấu phù văn, có tương tự chỗ. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, hứa dương trong lòng chấn động, hay là sở hữu đệ nhị không gian đều có điều liên hệ, hoặc là, đều là thuộc về nào đó văn minh để lại. Hít sâu một hơi, hứa dương ánh mắt kiên định nói, ta quyết định đi lên trà xét một chút. Cái gì? Sở Khinh Vân bọn người là sừng sốt, mặt trên khả năng rất nguy hiểm. Hơn nữa cẩu đầu nhân sẽ không chung người lừa dùa, nhưng là chúng ta nhân loại chưa chắc liền sẽ không chung người lừa dùa. Sở Khinh Vân nhíu lại mày đẹp nói, yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Hứa Dương tin tưởng mười phần địa đạo, mặc dù xuất hiện không thể đoán trước nguy hiểm, còn có giới hết chống đỡ, không đến mức sẽ uy hiếp đến sinh mệnh an toàn. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Nếu Hứa Dương đã quyết định, Sở Khinh Vân đám người cũng không dám nói cái gì. Hứa Dương xoay người nhìn về phía tháp cao phương hướng, sau đó đi vào Ám Mạt Hội trận doanh, đứng ở Bắc Dã Cương Điền trước mặt. Hứa Dương quân, ngươi lại có chuyện gì? Nhìn đến Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở trước mặt, Bắc Dã Cương Điền thực chứng đau. Nị mạ, thứ này tự quen thuộc bộ dáng, hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài. Hứa Dương trịnh trọng nói, Bắc Dã huynh, ta quyết định muốn đích thân đi tra xét một chút tháp cao, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, nếu muốn chia sẻ ta tra xét đến tình báo nói. Yêu cầu đưa tiền. A. Bác giã cương điền sửng sốt, tiếp theo trừng lớn một đôi mắt, không thể tin tưởng nói. hứa dương quân, ngươi quyết định tự mình đi tra xét thác cao. Không sai, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. hứa dương hiên ngang lẫm liệt, một bộ dũng cảm hy sinh bộ dáng. Bội phủ. Bác giã cương điền giơ ngón tay cái lên, thực trái lương tâm địa đạo. Bác giã huynh A, ngươi quyết định hảo không có, muốn chia sẻ tình báo, là yêu cầu trả phí. Bác giã cương điền mỉm cười nói, đây là tự nhiên Chỉ cần Hứa Dương Quân, có thể tra xét đến tháp cao thượng tình huống, một chút tình báo phí, chúng ta vẫn là cho nổi. Một khi đã như vậy, tiền đặt cọc có phải hay không trước phó một chút. Hứa Dương vươn tay, ngón tay câu lấy nói. Bác Giả Cương điền sắc mặt tối sầm, "Nị Mã, vạn nhất ngươi thứ này cũng ngã chết, một chút tình báo đều không có đâu. Kia chính mình chẳng phải là bạch cấp tình báo phí?" "Bác Giả huynh, ta mạo hiểm thật mạnh nguy hiểm, tiến đến tra xét, ngươi thế nhưng một chút tỏ vẻ đều không ổn." Hứa Dương mày một trọn, không vui địa đạo. Bác Giả Cương Điền khẽ miệng chịu động một chút, liền chưa thấy qua ra mặt như vậy hậu người. Không phó tiền đặt cọc, liền không có tư cách chia sẻ tình báo a. Hứa Dương trực tiếp bắt đầu uy hiếp. Cấp, cấp, sao có thể không cho tiền đặt cọc đâu? Bác Giả Cương Điền vẻ mặt bất đắc dĩ. Gặp gỡ như vậy ra mặt dày ra hỏa, vạn nhất ra hỏa này thật sự tham đến tình báo, mà chính mình không có cấp tiền đặt cọc, chẳng phân biệt hưởng cấp chính mình, chẳng phải là mệt lớn mặc dù cuối cùng nguyện ý chia sẻ, khẳng định là muốn cố định lên giá, đây là ở đánh cuộc ga, nhưng bác giã cương điển không thể không đánh cuộc, còn không phải là một chút tiền đặt cọc sao? móc ra hai khối linh thạch tới, phong tơi hứa dương bàn tay thượng, hứa dương quân, đây là ta ả mạt hội tình báo tiền đặt cọc. hứa dương vứt vứt trong tay linh thạch, nói, bác giã huynh, tuy rằng ngươi keo kiệt một chút, nhưng cũng xem như tiền đặt cọc, ta liền nhận lấy. rời đi ả mạt hội trận doanh, hứa dương lắc lư đi quang minh hội trận doanh tìm tới phép muốn tình báo tiền đặc cọc. Lạc Kiếm nhìn Hứa Dương một đám tổ chức đi thu tình báo tiền đặc cọc, tức khắc giang đau, "Nị ma, quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, siêu cấp không đứng đắn a." Lúc này, hắn cuối cùng lý giải, vì sao Kim Trường An mấy người sẽ tìm phép muốn anh hùng trợ cấp phí, nguyên lai like đều là cùng Hứa Dương học, là bị Hứa Dương cấp mang ai. Chương 407: Bước lên tháp đỉnh. Mỗi cái tổ chức đều thu tình báo chia sẻ phí, Hứa Dương lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Cất bước hướng tới tháp cao cầu thang đi đến. Đi đến nửa đường, đột nhiên đi vòng mẹo, đi vào đầu chó vương trước mặt. Thấy như vậy một màn bác dã cương điền đáng người, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, nịm ạ, thứ này nên sẽ không đi tìm đầu chó vương muốn cái gì tình báo chia sẻ phí đi. Quả nhiên, hứa dương vươn tay tới. Đầu chó vương à, ta muốn đi tra xét một chút tháp cao, ngươi có phải hay không phải có điểm tỏ vẻ à. Đầu chó vương vẻ mặt ngốc nhìn hắn. Cái gì tỏ vẻ? Tình báo chia sẻ phí à Ngươi không trả tiền, ta làm gì đem cha xét đến tình báo chia sẻ cho ngươi a? Hứa dương mày một trọ. Đầu chó vương có điểm chứng đau, thứ này ra mặt quá dày. Cấp, đủ rồi đi. Vì về điểm này tình báo, đầu chó vương chỉ có thể móc ra 2 khối linh quặng tới đưa cho hứa dương. Mới 2 khối, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Những người khác cùng ta đều là nhân loại, ta đều thu 2 khối, ngươi cái này phi nhân loại, khẳng định muốn phiên bội a? Hứa dương khinh thường nói. Cấp, cấp, được rồi đi. Đầu chó vương hắt một chương cẩu mặt, liên tiếp móc ra vài khối linh quạng tới, nhét vào hứa dương trong tay. Này con kém không nhiều lắm. Hứa dương gật gật đầu. Đem linh quạng thu lên, đi đến cầu đầu nhân đội ngũ trước, rồi tay bắt lấy một người cầu đầu nhân trong tay thần khí. Mượn kiện vũ khí dùng một chút. thiên kia cầu đầu nhân chừng mắt mắt cho không muốn buông tay. Hứa dương một chút đều không khách khí, trực tiếp một đạo lôi điện ném qua đi, điện đối với phương cả người phát run, lại một chân đem này gạt ngã trên mặt đất. Đem nó trong tay thần khí đoạt lại đây Đây là một kiện nhị tinh thần khí Thuyết minh cái này cầu đầu nhân địa vị Cùng thực lực tương đối cao Một chúng cầu đầu nhân nổi giận Phẫn nộ mà trừng mắt hắn Chỉ đợi đầu chó vương ra lệnh một tiếng Liền tiến lên vây công Nhìn cái gì mà nhìn Một đám quỷ hẹp hỏi Ta đều giúp các ngươi đi dò đường Mượn một kiện thần khí như vậy Hứa dương chút nào không túng Đầu chó vương sắc mặt biến thành màu đen Thứ này chẳng những da mặt dày Hơn nữa tặc mẹ nó vô sỉ. Tình báo tiền đặt cọc đều cho, vũ khí ngươi cũng có, cần phải đi đi. Đầu chó vương ngăn chặn lửa giận nói. Nộ khí trị 660-66-666. Vậy như vậy, ta đi dò đường. Hứa dương vầy vầy trong tay thần khí, nên ngang mà hướng tới tháp cao cầu thang đi đến. Bác giã cương điển, phép bọn người xem nốc, nị mạ, thứ này liên tiếp phiên thao tác quá tao. Đứng ở nguyện rủa cầu thang trước. Hứa dương híp mắt ngẩng đầu nhìn lại, dưới hết ngồi sổm trên vai hắn. Đồng dạng hiếp một đôi mắt nhỏ ngẩng đầu nhìn lại. Hết nhi, một khi có nguy hiểm, chạy nhanh khai lưu a. Hứa dương vô vô rời hết đầu nói. Ra, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Rơi hết biểu hiện thật sự tích cực. Nó cũng là không có cách nào, chính mình một giới trung tâm, rơi vào hứa dương trong tay, đối nó hình thành nhất định ước thúc. Hơn nữa, hứa dương nếu là đã xảy ra chuyện, nó cũng sẽ bi kịch. Chứ lần đó ra, nó còn nhớ thương khí quả. Hứa Dương dẫm lên nguyền rủa cầu thang từng bước một hướng về phía trước đi đến. Khí Nguyên ở trên người lưu chuyển, phòng ngự khả năng xuất hiện nguyền rủa chi lực. Dưới hết sắc mặt kinh dị không thôi, khí Nguyên ở Hứa Dương trên người lưu chuyển, nó liền đã nhận ra một cổ phi thường cường đại, hơn nữa tràn ngập uy nghiêm lực lượng ở Hứa Dương trên người xuất hiện. Từng bước một bước lên nguyền rủa cầu thang, Hứa Dương thời khắc cảm ứng bốn phía biến hóa, cảnh giác chung quanh động tĩnh. Bước vào mây mù lượn lờ khu vực bên trong, nguyền rủa chi lực cũng không có xuất hiện trên người không có bất luận cái gì khác thường, tựa hồ nguyên rùa chi lực đã biến mất. video chung cái kia ngôi cao xuất hiện, hứa dương bước lên ngôi cao, liếc mắt một cái liền nhìn đến. ở ngôi cao tả hữu chất đống mấy chục cụ hải cốt, hơi chút nhìn một chút, phát hiện này đó hải cốt đều đều không phải là nhân loại hải cốt, rồi lại có một ít nhân loại hải cốt triệu chứng, tựa hồ là cẩu đầu nhân hải cốt. bất quá cùng hiện giờ cẩu đầu nhân có chút bất đồng. hay là này đó hải cốt. Đó là cầu đầu nhân tổ tiên lưu lại. Hài cốt là đen như mực, phảng phất có một cổ năng lượng quanh quẩn trong đó. Đi đến trong đó một đống hài cốt trước, hứa dương dưới đánh giá một phen, phát hiện hài cốt đầu, là nào đó động vật đầu, thân hình bộ vị có nhân loại hài cốt đặc thủ. Rất có khả năng, này đó hài cốt, đó là cầu đầu nhân tổ tiên di lưu. Ở hài cốt đôi chung, có thể nhìn đến một bộ phận hài cốt xuất hiện tổn hại, tỉ như xương cốt vỡ vụn tình huống, phảng phất là gặp bạo lực đánh nát. Không có ở hải cốt đôi phát hiện có giá trị đồ vật. Bất quá hứa dương như cũng chọn lựa mấy cổ hoàn hảo. Hơn nữa còn xuất lại năng lượng dao động tương đối mãnh liệt hải cốt thu lên. Hải cốt có thể giao cho thiên võng viện nghiên cứu nghiên cứu một phen. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra một ít cái gì thành quả tới. Nương tụ ra mấy cái lôi điện cầu giấu ở hải cốt đôi. Hơn nữa đem lôi điện cầu nhan sắc diễn biến thành màu đen. Đi qua ngôi cao, đi vào tiếp tục hướng về phía trước cầu thang trước. Ở video chung. Cầu đầu nhân chân đạp ở cầu thang thượng sẽ nổi lên một vòng màu xám quang mang. Hứa Dương đứng ở bậc thang trước, nâng lên một chân, nhẹ nhàng đặt ở bậc thang, một vòng màu xám quang mang nổi lên. Đều không phải là nguyện rủa, cũng không có bất luận cái gì có thể đối nhân tạo thành thương tổn lực lượng ở bên trong. Tựa hồ một chân dẫm lên đi, nổi lên màu xám quang mang, chỉ là một loại đặc hiệu. Từng bước một tiếp tục bước lên cầu thang. Chỉ chốc lát sau, tháp cao đỉnh nhập khẩu xuất hiện ở trước mắt, hai căn cây cột đặc biệt dẫn người chú ý. Màu đen cây cột điêu khắc phức tạp phù văn, càng tới gần nhập khẩu, tới gần hai căn cây cột, càng thêm hiện cây cột thượng phức tạp phù văn, cùng mang sơn đệ nhị không gian nội kia căn thật lớn cây cột, có tương tự chỗ. Cây cột thượng có năng lượng lưu chuyển. Một chân bước vào tháp đỉnh, đứng ở trong đó một cây cây cột trước, hứa dương meo lại đôi mắt, nhìn đến này hai căn cây cột nháy mắt, liền nhớ tới ở mang sơn đệ nhị không gian nội, đem cây cột kia gặm xuống tới tình hình, hấp thu cây cột kia không biết năng lượng lúc sau đan điền khí chỉ núi giả thượng thần khí tài chất có không nhỏ tăng lên tam tinh cấp bậc lôi điện truy đơn lấy tài chất mà nói không kém gì tứ tinh thậm chí ngũ tinh thần khí tài chất có thể thấy được kia cổ không biết năng lượng đối tăng lên thần khí tài chất có cường đại tác dụng trước mắt hai căn cây cột hay không cũng có cái gì đặc thù công hiệu đâu hứa dương tâm động chép chép miệng nội tâm ngao nghe rụt dịch muốn đem hai căn cây cột cấp gặm xuống tới nhìn thoáng qua tháp đỉnh trung ương cái kia cầu hình kiến trúc không có tùy tiện tới gần Vừa dương không xác định, cầu hình kiến trúc trừ bỏ bài xích chi lực ở ngoài, hay không còn có cái khác không biết nguy hiểm. Bởi vậy, hắn không có tùy tiện tới gần, quyết định trước đem cây cột cấp gầm lại nói. Tháp đỉnh to như vậy quảng trường, trừ bỏ cầu thang nhập khẩu, dựng đứng hai căn cây cột, cùng với trung ương cầu hình kiến trúc ở ngoài, không còn có mặt khác kiến trúc. Rồi tay vô vô cây cột, có thể xác định, cây cột tận chứa nào đó năng lượng. Duy nhất không xác định chính là, hấp thu cây cột bên trong năng lượng lúc sau sẽ cho chính mình mang đến cái gì biến hóa, hoặc là tân năng lực. Hứa dương túi xuống thân, khí nguyên điều động đến khoang miệng thượng, ở cây cột cái đáy gặm một ngụm, răng rác một tiếng. Trực tiếp ở cây cột cái đáy cắn một cái tiểu chỗ hổng ra tới. Một cổ không biết năng lượng tiến vào đan điền khí chỉ, dung nhập khí nguyên bên trong, tựa hồ bị núi giả cấp hấp thu. Hứa dương nghi hoặc một chút, không có phát hiện cái gì đặc thù biến hóa, khí trong ao khí nguyên, cũng không có bởi vậy mà tăng trưởng. Chương răng có điểm dò người. Có lẽ là bởi vì, hút vào năng lượng quá ít duyên cớ, bởi vậy vô pháp nhìn ra biến hóa tới. Hứa dương tiếp tục gặm cây cột. giới hết đã xem trận tròn mắt. Nị mạ, này răng vô địch. Nghĩ đến lúc trước, hứa dương gặm chính mình một ngụm, không cấm âm thầm may mắn, không có thương tổn đến chính mình, nếu không nói chút nào không nghi ngờ, sẽ bị hứa dương trực tiếp cấp ăn. Hiện tại hứa dương thực lực thượng lược, vô pháp thương đến chính mình, nếu là thực lực tăng cường lúc sau. Làm không hảo thật sự có thể đem chính mình cấp gặm. Tưởng tượng đến loại này khả năng, giới hết không cấm run lập cập. Quá mẹ nó đáng sợ. Hứa dương hiện tại thực lực thượng lược, giang Uy lực không có thể hoàn toàn phát huy ra tới, vô pháp thương đến nó. Nhưng theo thực lực tăng cường, nói không chừng một ngày nào đó, liền có thể đem nó cấp gặm. Vì về sau không bị găm rớt, giới hết cảm thấy, không cần quá trêu chọc hứa dương. Giang rác, giang rác, giang rác. Thực mau, một cây cây cột gặm ch Hứa Dương đem gặm đoạn cây cột thu vào càn khôn Hà Nội, cảm ứng một chút đan điển khí trì biến hóa, không cấm lộ ra nghi hoặc chi sắc. Khí nguyên không có bất luận cái gì tăng trưởng, núi giả thượng thần khí cũng không có nói thăng. Chỉ là mơ hồ cảm thấy có một cổ tân năng lực tiềm tàng ở núi giả cái đáy, nhưng vô pháp cảm ứng rõ ràng. Hơn nữa vô pháp thi triển ra tới, hẳn là hút vào năng lượng quá ít, tân năng lực còn không có diện hóa hoàn thành duyên cớ. Nghĩ đến như thế, Hứa Dương nhìn về phía một khắc căn cây cột, đi qua đi. Túi xuống thân, tiếp tục gầm lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Lại một cây cây cột gầm xong, núi giả ngầm kia nói năng lực, hơi chút rõ ràng một chút, khoảng cách diện hóa hoàn thành, như cũ kém rất nhiều. Tháp cao không ngừng một đạo cầu thang, tháp đỉnh tự nhiên không ngừng một cái nhập khẩu, mà mỗi cái nhập khẩu hẳn là đều có hai căn cây cột. 12 đạo cầu thang, 12 cái nhập khẩu, đều có hai căn cây cột, như vậy đó là 24 căn cây cột. Gầm xong 24 căn cây cột hẳn là có thể đem tân năng lực diễn hóa hoàn thành đi. Hứa Dương không có tới gần cầu hình kiến trúc, mà là hướng tới tiếp theo cái tháp đỉnh nhập khẩu đi đến. Hai căn giống nhau như lúc màu đen cây cột xuất hiện ở trước mắt, đồng dạng dựng đứng ở nhập khẩu hai sườn. Hứa Dương túi xuống thân, phi thường thuần thục mà liền gầm lên. Giới hết đã chết lặng. Này răng, mẹ nó, cũng quá lợi hại. Giang rắc, giang rắc. Một cây cây cột gầm chặt đứt, Hứa Dương đem cây cột thu vào càn khôn hoàn nội. Gầm đoạn lúc sau cây cột Đã không có cái loại này không biết năng lượng, đối với hứa dương mà nói, không có nhiều ít tác dụng, bất quá lại là có thể mang về cấp viện nghiên cứu nghiên cứu. Giang giác, giang giác, cái này nhập khẩu hai căn cây cột gặm xong rồi, hứa dương tiếp theo đi tiếp theo cái nhập khẩu. Liên tiếp gặm sáu cái nhập khẩu 12 căn cây cột lúc sau, hứa dương buồn bực, đan điển khí chỉ núi giả hạ kia cổ năng lực, tựa hồ cũng không có lớn mạnh, cũng không có muốn diễn hóa hoàn thành bộ dáng Chỉ là cảm ứng đến hơi chút rõ ràng một chút. Hay là gặm xong 24 căn cây cột lúc sau, như cũ không có cách nào hoàn thành diễn hóa. Mặc kệ, đem 24 căn cây cột gặm xong lại nói. Tiếp tục đến thứ 7 cái nhọc hậu, túi xuống thân bắt đầu gặm lên. Mới vừa gặm đến một nửa, liền nghe được dưới hết thanh âm truyền đến. Ra, trước đừng gặm, có người tới. Có người tới. Chứ bỏ chính mình, còn có người đi lên trà xét. Là bác giã cương điển hoặc là phép. Cũng hoặc là, sai sử nào đó pháo hôi đi lên. Ai nha? Hứa dương nói ngẩng đầu lên, hướng phía sau nhìn lại, liền hoảng sợ, một chân bước vào cầu thang bên trong, làm ra tùy thời chạy trốn tư thế. Phía sau, không biết khi nào, xuất hiện một khối thây khô. Cũng không thể hoàn toàn nói là thây khô, bởi vì xuất hiện người này, nửa cái đầu là có huyết nụ, mặt khác nửa cái đầu lại là khô khốc. Mà thân hình bộ vị, một cái cánh tay có thể nhìn đến huyết nụ, mặt khác một cái cánh tay, chỉ có cánh tay có huyết nụ, cánh tay cùng bàn tay là khô khốc, tựa như khô trào giống nhau. Hai chân là khô khốc, làn da kề sát xương cốt. Ngực một nửa có máu có thịt, một nửa là khô khốc. Bụng khô quát. Như thế quái dị một người chợt xuất hiện, hứa dương hoảng sợ, chính mình thế nhưng không có thể ở đối phương trên người, cảm ứng được năng lượng dao động. Dù vậy gần gối dưới, vẫn như cũ. Bất quá, lại là mơ hồ cảm ứng được một ít không tầm thường hơi thở. Nhất khiến cho hứa dương chú ý chính là, cái này chợt xuất hiện người, hoặc là nói là nửa thây khô, cùng ở Tây Bắc Thảo Nguyên ngầm không gian nội phát hiện kia cụ sống thây khô không sai biệt lắm. Đều là trường nhân loại bộ dáng, duy độc hai lỗ thai là hơi chút nhọn nhọn dựng thẳng lên, cùng hiện giờ địa cầu nhân loại bất đồng. Bọn họ, đến từ cùng cái chủng tộc. Càng sâu đến, đến từ cùng cái văn minh. Trước mắt người này, có lẽ đó là đầu chó vương trong miệng ác ma, cũng chính là cái kia chế tạo ra cầu đầu nhân cường giả Tây Bắc Thảo Nguyên Ngầm không gian nội, xuất hiện như vậy một cái cổ quái người, mà hiện giờ, ở đệ nhị không gian nội cũng xuất hiện như vậy một cái cổ quái người. Hứa Dương cảm thấy, này trong đó tất nhiên có một ít liên hệ. Có lẽ, đệ nhị không gian đó là cái này chủng tộc để lại. Nửa Thầy Khô trừng mắt một đôi u ám đôi mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dương xem, trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi chi sắc. Hứa Dương lấy ra di động tới, cặm mạ giật nhắm ngay nửa Thầy Khô, chụp mấy tấm ảnh chụp. Đây chính là chân quý tư liệu. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trừng mắt. Cuối cùng, Hứa Dương dẫn đầu mở miệng. Ngươi sẽ nói tiếng người sao? người này răng có điểm dọa người đối phương mở miệng thanh âm có vẻ nhẹ nào ngôn ngữ cùng cẩu đầu nhân ngôn ngữ có chút bất đồng nhưng khác biệt không lớn giống nhau giống nhau cũng liền gặm gặm cây cột dáng vẻ kia hứa dương khiêm tốn mà xua xua tay nói hơi khô có huyết nhục nửa bên mặt chịu động một chút ánh mắt rất là quái dị cái kia chúng ta chờ một lát trong chốc lát lại liều ta trước đêm này cần cây cột gặm xong hứa dương thấy đối phương không có ra tay tính toán Liên mở miệng nói. Thầy khô kia nửa khuôn mặt bình thường mặt, cơ bắp điên cuồng chịu động, chỉ sợ hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hội ngộ thượng như vậy một cái da mặt dày da hỏa. Hứa dương túi xuống thân, giang rác, giang rác bay nhanh mà đem gặm một nửa cây cột cấp gặm chặt đứt, thu vào càn khôn hoàn nội. Hiện tại chúng ta có thể tâm sự. Hứa dương lại lần nữa làm ra tùy thời chạy trốn động tác. Không biết các hạ như thế nào xưng hô. Hứa dương trừ bỏ tư thế tùy thời chạy trốn, biểu tình lại là thực nghiêm túc ta. Mục cắt cát. Cái gì? Ngươi mục có kỳ kỳ. Hứa dương ánh mắt nhìn về phía mục cắt cát bụng hạ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không phải mục có kỳ kỳ, là mục cắt cát. Mục cắt cát sửa đúng nói. Khu, mục cắt cát đúng không? Hạnh nộ, hạnh nộ. Hứa dương lễ phép tính mà chắp tay. Hậu tộc tiểu tử, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Mục cắt cát mở miệng nói. Nhưng, đợi chút, ngươi vì sao kêu ta hậu tộc tiểu tử? Hứa dương chú ý tới mục cắt cắt trong miệng đối chính mình xưng hô. Hậu tộc. Có ý tứ gì? Ha ha, ta chờ ở trước, ngươi chờ ở sau, tự nhiên là hậu tộc. Ngươi chờ. Vậy các ngươi là người nào, đến từ cái nào thế giới? Ha ha, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề là được rồi, những cái đó không phải ngươi có thể biết đến. Mục cắt cắt tiếng cười tựa hồ mang theo một ít châm trọc chi ý. Trường 409, ngươi đợi lát nữa, chờ ta đem cây cột gầm xong hứa dương trong lòng khó chịu nếu không có không xác định mục cắt cắt thực lực nếu không đã sớm điện phiên hắn xem hắn còn trang không trang bước trong lòng cân nhắc mục cắt cắt trong miệng hậu tộc đến tuột cùng có cái gì hàng nghĩa ngoài miệng lại nói vậy ngươi hỏi đi đại khái có thể đoán được mục cắt cắt muốn hỏi cái gì vấn đề thứ này khả năng bị cẩu đầu nhân tổ tiên kia một đám nốc bước cấp kích thích tới rồi cho nên tâm lý có chút vằn mẹo. nếu không cũng sẽ không đem lâm hải phong đám người cấp nguyền rủa thành nửa người nửa thú ngươi Cùng ngươi sủng vật cảm tình thế nào? Mục cắt cắt nhìn hứa dương trên vai rơi hết hỏi. Cảm tình. Không tồn tại. Hứa dương xua xua tay nói. Mục cắt cắt hai mắt sáng một chút. Hứa dương lúc này đáp, thực hợp hắn tâm ý A. Nếu, ngươi sủng vật đả thương người, ngươi sẽ như thế nào làm? Không hai lời, hầm. Chi kỳ A. Mục cắt cắt hai mắt càng sáng. Nếu, ngươi sủng vật không nghe lời, ngươi sẽ làm sao? Rất đơn giản. Hứa dương nói. Đem ngồi sổm trên vai dưới hết bắt xuống dưới, phủi tay băng kỹ một chút, ngã trên mặt đất. Nâng lên chân, đem dưới hết đạp lên dưới chân, dùng sức dậm lại dậm, Liên như vậy làm. Chỉ hận gặp nhau quá muộn A. Mục cắt cắt cặp kia ưu ám con người, toát ra quang tới. Nộ khí trị 999999. Dưới hết trong lòng cái kia giận A, nhưng không dám phát tác A, hơn nữa hiện tại cũng không phải phát tác thời điểm. Trên mặt đất bò dậy, bắt lấy hứa dương ống quần. Một lần nữa bò lên trên bờ vai của hắn ngồi sổng hảo. Mục cắt cắt cho nó một loại quỷ dị cảm giác, cố nhiên vô pháp thương đến nó, nhưng lại là có thể đem nó cấp vây khốn. Một khi bị nhốt trụ, muốn thoát thân, lại không biết muốn quá đã bao nhiêu năm. Thực lực A. Nếu là khôi phục năm đó một chút thực lực, mẹ nó, nơi nào yêu cầu như vậy túng? Xem ai khó chịu, trực tiếp một ngụm nước bọt tạm chết đối phương. Ngươi còn có cái gì vấn đề không có. Hứa dương nhướng nhướng mày nói. Ta quyết định giao ngươi cái này bằng hữu, Mục cắt cắt cao hứng địa đạo. Lưu lại bồi ta như thế nào? Đại ta tộc trở về, ngươi cũng đem đạt được siêu phàm vinh quang. Trở về. Hứa dương trong lòng chấn động, này hai chữ ẩn chứa không nhỏ tin tức. Hay là, mục cắt cắt này nhất tộc, tránh ở chỗ nào đó, chờ đợi trở về. Là trở về địa cầu sao? Đến nỗi lưu lại bồi mục cắt cắt, vui đùa cái gì vậy, như vậy xấu, hơn nữa là cái nam, ngốc bức đều không muốn lưu lại bồi hắn. Bất quá, không thể trực tiếp cự tuyệt. Có thể lá mặt lá trái một chút, thu hoạch một chút chỗ tốt. Muốn làm bằng hưu A. Thành ý đâu, biểu hiện một chút người thành ý. Người muốn cái gì thành ý. Giao bằng hưu, quan trọng nhất chính là chi tâm. Đầu tiên muốn giới thiệu một chút chính mình thân phận A. Bối cảnh từ từ linh tinh. Bằng hưu không hỏi xuất thân. ngục cắt cắt không mắc lửa. Hứa dương cũng không cảm thấy, hắn sẽ ngu như vậy, trực tiếp công đạo chính mình thân phận bối cảnh. Kỳ thật. Thành ý cũng có thể dùng vật phẩm biểu đạt, tỉ như tặng lễ A này đó. Hứa dương nhắc nhở mục cắt cắt, muốn làm bằng hữu, nên tỏ vẻ một chút. Chỉ cần ngươi lưu lại bồi ta, cái gì đều có, nơi đó bảo vật, đều có thể là của ngươi. Mục cắt cắt thực hào sảng, chỉ vào cầu hình kiến trúc nói. Hứa dương trong lòng ha hả, đừng nói mục cắt cắt là cái nam, hơn nữa xấu bẹp, mặc dù là tuyệt thế mỹ nữ, muốn hắn lưu lại tương bồi, cũng là không có khả năng. Cái này ta suy xét suy xét chờ ta đem cây cột gặm xong lại nói thừa dịp Mục Cắt Cắt đối chính mình có hảo cảm là lúc Hứa Dương quyết đoán quyết định nhân cơ hội đem cây cột gặm xong nếu không nếu là trở mặt khẳng định là không có cơ hội Mục Cắt Cắt cũng sẽ không cho phép chính mình gặm cây cột là bằng hữu liền không nên ngăn cản ta quấy giày ta Hứa Dương đem Mục Cắt Cắt muốn lời nói cấp độ trở về túi xuống thân răng giắc răng giắc liền gầm lên Mục Cắt Cắt thực chứng đau hắn phía trước ở cầu hình kiến trúc nội Hứa Dương xuất hiện thời điểm Hắn đã thấy được. Thậm chí còn, chờ hứa dương tới gần, đem hắn cấp bắn bay đi ra ngoài. Há biết, thứ này không ấn kịch bản tới. Mẹ nó, thế nhưng ở gặm cây cột. Lúc ấy mục cắt cắt xem trợn tròn mắt. Kìa cây cột không phải bình thường chi vật, cứng rắn vô cùng, nhưng mà lại ở hứa dương miệng hạ, răng rắc răng rắc mà liền cấp gặm chặt đứa. Này răng, quả thực vô địch. Nhìn hứa dương răng rắc răng rắc, đem một cây cây cột gặm đoạn, sau đó thu lên, tiếp theo đi trước tiếp theo cái nhập khẩu, tiếp tục gặm cây cột. Mục cắt cắt nhịn không được, mở miệng nói, ngươi vì cái gì muốn gặm cây cột. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, hứa dương răng: vì sao sẽ như thế khủng bố. Nghiến răng biết đi. Ngừa răng, cho nên muốn ma một chút. Hứa dương trợn mắt nói nói dối. Vì cái gì muốn nghiến răng? Mục cắt cắt thức đốc. Không nghiến răng khó chịu, nói ngươi cũng không hiểu, không cần quấy rầy ta. Hứa dương xua xua tay, tiếp tục gặm cây cột. Chờ đến đêm sở hữu cây cột gặm xong, hứa dương về tới cái thứ nhất lối vào. Gặm xong rồi sở hữu cây cột, chỉ là kia cổ năng lực, cũng không có diễn hóa ra tới, hứa dương trong lòng có chút buồn bực. Hiện tại, cây cột gặm xong rồi, ta mời ngươi đi làm khách, có thể đi. Mục cắt cắt trừng mắt một đôi u ám con người nói. Hứa dương xua xua tay nói, nơi này có cái gì tốt, không bằng ngươi theo ta đi đi, bên ngoài thế giới thực xuất sắc. Mục cắt cắt cười gượng một tiếng, nói đến cùng, kỳ thật, ngươi vẫn là không nghĩ lưu lại. Không sai, cây cột đều gặm xong rồi. Hứa dương cũng không cần phải cắt dấu, lại không lừa được mục cắt cắt cấp chính mình bảo bối. Nơi này thực nhằm chán, vì sao phải lưu lại? A, các ngươi đều sẽ lưu lại, các ngươi ra không được. Mục cắt cắt ánh mắt bắt đầu sắc bén lên. Nghe nói, đem ngươi xử lý, là có thể đủ đi ra ngoài. Hứa dương nheo lại đôi mắt, quan sát đến mục cắt cắt thần sắc biến hóa. Zeta cũng ra không được, trừ phi, đem nó đánh nát. Mục cắt cắt lắc lắc đầu, chỉ một lòng tay phía sau cầu hình kiến trúc. Bất quá! lấy các ngươi thực lực vô pháp tới gần nó 30 mươi mét nổi vô pháp đánh nát nó xuống hổ các ngươi cũng không có năng lực giết ta kia nhưng chưa chắc Hứa Dương tâm tình nhẹ nhàng lên hậu tộc tiểu tử các ngươi đều sẽ lưu lại mục cắt cắt trên người nổi lên nhàn nhạt màu xám quang mang giờ khắc này Hứa Dương cảm ứng được mục cắt cắt trên người năng lượng dao động chỉ là năng lượng có chút quỷ dị các ngươi sẽ trở thành chủng tộc mới ngươi vẫn là ngoan ngoan cùng ta vào đi thôi mục cắt cắt nâng lên một con khô khốc bàn tay Ta đang muốn lĩnh giáo lĩnh giáo một chút. Hứa dương hít sâu một hơi, trên người nổi lên mánh liệt lôi quang, hơn nữa trong người trước ngưng tụ ra một cái một mét đường kính lôi điện cầu. Ngươi trước đừng ra tay A, chờ ta chuẩn bị tốt đại chiêu. A, ta chờ ngươi đại chiêu. Mục cắt cắt khô khốc bàn tay thượng, ngưng tụ một đoàn màu xám quan mang, vận sức chờ phát động bộ dáng. Xem ta đại chiêu. Hứa dương hét lớn một tiếng, trước người lôi điện cầu chợt nổ tung. Vâng! Một đạo chói mắt lôi điện lòng lánh bộ phát ra một cổ cường đại đầy mạnh lực lượng, hứa dương thân hình theo cầu thang, phi giống nhau chiều hạ phi thoán mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong ngay mắt, liền ở mấy chục mét ngoại. Mục cắt cắt đứng ở nơi đó ngây ngẩn cả người, hắn vẫn luôn lấy khinh miệt thái độ, chờ đợi hứa dương cái gọi là đại chiêu. Nhưng mà, lại lạ như thế nào cũng không thể tưởng được. Hứa dương đại chiêu, thế nhưng là khai lưu, hơn nữa tốc độ bay nhanh. Chương 410, đều đem tình báo phí cấp dao. Hứa Dương một hơi từ tháp cao bay nhanh lưu xuống dưới, quay đầu lại nhìn lại, mục cắt cắt cũng không có đuổi theo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt tới nói, tháp cao tình huống, tạm thời là tra xét minh bạch. Nguyên do chi lực đã biến mất. Cầu đầu nhân sở dĩ nga xuống, là bởi vì cầu hình kiến trúc bại xích chi lực. Mà muốn thay đổi hiện tại đệ nhị không gian quy tắc, khởi động lại đệ nhị cánh cửa không gian, hoặc là khôi phục đệ nhị không gian đóng cửa là lúc, đem tiến vào giả bài xích chỗ, yêu cầu đem cầu hình kiến trúc đánh nát. Kế tiếp phải làm, đó là liên thủ đem cầu hình kiến trúc đánh nát. Hoặc là, xử lý mục cắt cắt. Mục cắt cắt thực lực như thế nào, tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định, nhiều như vậy người liên thủ, mục cắt cắt khẳng định là ngăn cản không được. Chỉ là, cái kia cầu hình kiến trúc, tựa hồ có chút cổ quái. Vô pháp tới gần. Hứa dương đi lên tháp cao lúc sau, tất cả mọi người ở nhón chân mong chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới rồi cầu đầu nhân đi lên lúc sau ngã xuống thời gian Tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, Khẩn Trương mà nhìn chăm chú vào. Không có nhìn đến Hứa Dương ngã xuống. Sở Khinh Vân đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác gia Cương Điền, phép đám người, trong lòng có chút tiến vui, lại cũng có tùng một hơi cảm giác, Hứa Dương không có ngã xuống quái rớt, ít nhất có thể đạt được một ít tình báo. Ở nôn nóng chờ đợi chung, Hứa Dương trước sau không có trở về. Sở Khinh Vân bọn người có chút nóng nảy. Bác gia Cương Điền, phép chờ mấy tổ chức lớn thủ lĩnh, trong lòng cũng nôn nóng. Vạn nhất, mặt trên có cái gì bảo vật, hứa dương nhanh chân đến trước làm sao bây giờ. Chỉ là, đối với tháp cao không biết sợ hãi, rồi lại không dám tùy tiện đi lên tra xét. Trong lòng an ủi chính mình, hứa dương không nhất định là ở thu quát bảo vật, có thể là gặp cái gì nguy hiểm, tạm thời vô pháp thoát thân. Thậm chí còn, ác ý suy đoán, hứa dương khả năng đã chết ở mặt trên. Chờ đợi là dày vò. Thời gian càng dài, liền càng là dày vò. Hứa dương sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Kim Trường An mấy người đều có chút không bình tĩnh đi lên. Hẳn là không thể nào. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không, hắn lại không có chiến sủng, hẳn là sẽ không thay đổi thành bán thú nhân. Lâm Hải phong ngược lại có vẻ lạc quan. Hứa Dương bên người, đi theo một con cóc ca. Sở Kinh Vân sửng sốt một chút, không cấm nhăn mày đẹp nói. Trong đầu, không cấm hiện lên, hứa Dương cùng cóc liên tiếp ở bên nhau bộ dáng, Mẹ nó, tựa hồ thực buồn cười a. Kim Trường An đám người sửng sốt, lúc này mới nhớ tới. Hứa dương trên vai, bất chính ngồi sổn một con màu xanh biết tiểu có sao. Lại là không biết, hứa dương khi nào dưỡng sùng vật. Hoặc là, là tiến vào đệ nhị không gian lúc sau trộm tới. Trong đầu, đều không cấm hiện ra, hứa dương cùng cóc liên tiếp ở bên nhau quái dị bộ dáng. Không đúng rồi, kia chỉ cóc như vậy tiểu, hẳn là liên tiếp không đứng dậy đi. Kỳ viêm tận lực làm chính mình lạc quan lên nói. Theo ta được biết, kia chỉ cóc là có thể biến đại. Dưới hết truyền tin thời điểm, sở khinh vân gặp qua một lần. Bởi vậy lo lắng địa đạo, kia xong con bê, kim trường an đám người lạc quan không đứng dậy, dây vò chờ đợi, trước sau không thấy hứa dương trở về, ở bắc giã cương điền đám người xem ra, hứa dương khẳng định giữ nhiều lành ít, tiểu xuyên thiên diệp cắn răng, căm giận nói, liền như vậy đã chết, quá tiện nghi hắn, mà hứa dương đã chết, nàng trong lòng càng là tuyệt vọng, trừ bỏ hứa dương, còn có ai có thể đem chính mình khôi phục lại, hay là, muốn cả đời khóa lại áo đen. Tưởng tượng đến trên cổ đủ mọi màu sắc điểm điểm, cùng với trên người các loại nhan sắc, nàng nội tâm cơ hồ hỏng mất. Quả thực quá hôn đàn A. Thời gian một chút qua đi, sở khinh vân đám người vì hứa dương lo lắng đi lên. Ta đi lên xem một chút. Sở khinh vân khẽ cắn môi nói. Không được, ngươi nếu là cũng đi theo sẽ ra chuyện gì, mới là xong con bê. Ta đi thôi. Thiên vong đội ngũ trung, không ít người sung phong nhận việc mà đứng ra, muốn đi lên tra xét một chút hứa dương rơi xuống. Mau xem. Có người xuống dưới. Liên vào lúc này, kỳ viêm chỉ vào tháp cao cầu thang nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cầu thang thượng, một cái điểm đen, lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay xuống dưới. Đều tiểu tâm một chút. Cái kia điểm đen tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá xa, vô pháp xác định hay không hứa dương.